Không chỉ là Diệp Vũ bị hù biến sắc, những người khác trợn tròn con mắt. "Tần lão sư, ngươi nói đùa sao?" Có tiếng người đang run rẩy. "Không có khả năng." Có người dùng sức lắc lắc đầu nói, "Cổ đế không có khả năng còn sống. Là Cổ đế Lạc ấn, không phải chân chính cổ đế." Tần Yêu Nhiêu thầm nói, một câu để cho người ta trầm mặc, liền xem như Cổ đế Lạc ấn, đây cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. "Làm sao bây giờ?" Rất nhiều người tâm lạnh đi.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 hy vọng âm gian có thể nuôi sống nàng, có thể làm cho nàng trùng sinh. Ánh mắt của mọi người nhịn không được lần nữa nhìn về phía Thạch Quan, trong lòng chấn động. Cái này nguyên lai không phải cổ đế âm mộ, mà là nó thị nữ âm mộ. Dù cho ta chứng cổ đế, có thể lập âm gian chỉ bằng ta sở học mà đứng, có hay không hiệu quả cũng không biết. Hồng Y, nếu như là ngươi thấy những văn tự này, vậy đại biểu ngươi phục sinh, ta vì ngươi cao hứng. Nếu như ngươi sống lại, vậy liền đi ngươi ta thưởng đi chi địa. Nếu như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 Một câu nói kia để đám người hai mặt cùng nhau ròm, điểm này ai cũng không tính là. Diệp Vũ mặc dù trốn qua một kiếp, có thể hồng y cuối cùng thân trên nhập hắn thần hải. Cửa thứ 3, ta chi lạc ấn, có thể chiến ta chi lạc ấn, đại biểu chiến lực. Ba cửa ai đều qua, Miễn Cương là thiên kiêu. Một đám người hai mặt cùng nhau ròm, khóe miệng đầy cười khổ. Khủng bố như vậy thành tích, tại cổ đế trong miệng thế mà Miễn Cương vẫn thiên kiêu. Hắn tuyển hợp lệ không khỏi cũng quá dọa người đi.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 cuối cùng vẫn muốn bị vây ở chỗ này sao?" Diệp Vũ một đoàn người tiếp tục nhìn xuống, nhìn có nhiêu người hơn mở ra con đường này, càng nhiều người từ nơi này đi ra ngoài. "Ta cần rất nhiều hạt giống, ta cần rất nhiều cường giả, chúng ta đồng tâm hiệp lực, mở ra Vĩnh Sinh đại môn. Ta lạc ấn đằng sau, là ta trước kia một loại tuyệt kỹ, Thập vạn bát thiên kiếm mảnh vỡ pháp tắc, kiếm đạo mảnh vỡ, xem như là lễ vật đưa cho người tiến vào." "Xùy." Nhìn thấy câu nói này, không ít người hít vào khí lạnh, khó mà tiếp nhận. Cái này quá dọa người, Thập vạn bát thiên kiếm a, đây là uy danh trấn cổ kim tuyệt kỹ. Lại là kiếm đế Thập vạn bát thiên kiếm tuyệt kỹ pháp tắc. Tần Yêu Nhiêu cũng cảm thấy khó mà tin được, cái này quá dọa người. Thập vạn bát thiên kiếm rất nổi danh sao? Nghe ngược lại là kiếm thật nhiều. Diệp Vũ hỏi đám người, "Ngươi đi." Tần Phá Thiên nhịn không được, nộ trừng lấy Diệp Vũ, "Cái này thối mù chữ, lại không hiểu." Một đám người cũng đều quay đầu nhìn sang một bên, không thèm để ý Diệp Vũ.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 có thể vào địa bảng top 50, điều này đại biểu lấy là chân chính thiên kiêu. Hắn đi hướng cổ đế Lạc Ấn, lực lượng toàn thân toàn bộ bạo phát đi ra, cuồn cuộn lực lượng bay thẳng mà ra, kinh thiên động địa. Một quyền ném ra đi, như là vạn cân nặng trọng chùy, thanh thế cuồn cuộn. Mà kiếm đế Lạc Ấn, lúc này cũng trực tiếp đấm ra một quyền đến, giống nhau như đúc chiêu thức, xinh xinh cùng tính quy hồng bạo kích mà đi. Oanh. Một quyền đối oanh cùng một chỗ. Phốc phốc. Tín Quy Hồng tại một quyền này bên dưới bị đánh bay ra ngoài, như là diều bị đứt dây một dạng, trong miệng phun ra huyết dịch bay ra xa mấy chục thước, cuối cùng hung hăng đệm ở trên vách đá. Cũng may mắn nơi này bia đá ẩn chứa đại thế, không cách nào hao tổn mảy may, bằng không đủ để cho nó băng liệt sụp đổ. Tín Quy Hồng đụng phải trọng thương, Tần Yêu nhiều lấy ra chân quý đan dược đút cho hắn, lúc này mới bảo vệ hắn một cái mạng. Xuy, rất nhiều người hít vào khí lạnh, không thể tin được nhìn xem một màn trước mắt. Địa bảng top 50 người Thế mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi liền suýt nữa bị đánh chết. Đây là khái niệm gì? Quả thực là không thể tưởng tượng a. Rất nhiều người đều trầm mặc, đều nhìn chằm chằm vào cổ đế Lạc Ấn. Mặc dù hắn sau lưng tràn đầy mảnh vỡ pháp tắc, có thể lúc này đã không người tham lam. Thượng quan Trạch cùng Tần Yêu nhiều bọn người ngừng thở, đều khó mà tiếp nhận kết quả này. Địa bảng top 50 a, đạt ở ngoại giới đủ để chấn động một phương thiên kiêu nhân vật a. Một đám người hai mặt cùng nhau ròm, trong lòng đắng chát vô cùng.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 Tần Phá Thiên Minh Nguyệt cùng đối phương Dao Phong cùng một chỗ, khiến người ngoài ý chính là Tần Phá Thiên kháng trụ. Hắn ngăn trở, đám người đại hỉ, mừng rỡ không thôi, chỉ là bọn hắn đại hỉ không có kiên trì bao lâu, bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, Tần Phá Thiên Minh Nguyệt liền xuất hiện vết rách. Tần Phá Thiên cùng Cổ Đế Minh Nguyệt Dao Phong bốn chiêu, hắn liền trực tiếp miệng phun huyết dịch bị thương nặng đập bay ra ngoài. Địa bảng năm vị trí đầu a, bực này yêu nghiệt đều không được a. Cổ Đế a,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 Người tu hành là cảnh giới gì hắn chính là cái gì cảnh giới? Một mực đến nay đều là cùng gai cứng đối cứng, không có chút nào xinh đẹp. Rất hiển nhiên, Cổ Đế cho rằng có thể cùng gai ngăn trở hắn Lạc Ấn mới trước mặt tính thiên kiêu. Thế nhưng là a, Cổ Đế, ngươi là nhân vật nào? Liền xem như một sợi Lạc Ấn, cũng đủ làm cho người trong thiên hạ tuyệt vọng a. Tần Yêu Nhiu đi lên phía trước, nàng toàn lực áp chế đến Thánh Thai cảnh. Lấy nàng cảnh giới phát huy Thánh Thai cảnh thực lực, sẽ mạnh lên 2 phần.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 có thể tiếp theo trong nháy mắt, Tần Yêu Nhiêu cùng Cổ Đế đối oanh chiêu thứ tám. Lúc này Tần Yêu Nhiêu trong miệng phun máu, cả người trực tiếp lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng, đụng phải trọng thương. Biến cố bất thình lình này để đám người ngốc trệ tại nguyên chỗ, bọn hắn không thể tin được. Ngay cả Tần Yêu Nhiêu như thế chiến lực cũng đỡ không nổi Cổ Đế lạc ấn. Tần Yêu Nhiêu cảm giác cả người đều muốn nổ bể ra đến, khóe miệng nàng tuôn ra huyết dịch, khắp khuôn mặt là cười khổ, đang xuất thủ trước nàng liền dự liệu được loại kết quả này.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 Vị hôn phu ta còn đang chờ ta, Tần lão sư, nghĩ biện pháp mang bọn ta ra ngoài. Một chút sống an nhàn sung sướng thiếu niên thiếu nữ lúc này, nhịn không được trong mắt rữa lại nước mắt, bọn hắn thật tuyệt vọng. Địa bảng bên trong cường giả không cách nào phá mở cửa thứ 3, Tần Yêu nhiêu cũng vô pháp phá vỡ cửa thứ 3, bọn hắn liền bị vây chết tại cửa thứ 3. Tần Phá Thiên bọn người thần sắc cũng ảm đạm, bọn hắn đều là có khát vọng người, đều cảm thấy tự thân nhất định có thể trở thành phiến đại lục này cường giả, có thể dẫn dắt một thời đại nhân vật.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 vẫn như cũ không có chút nào xinh đẹp, chính là như vậy thẳng tắp quanh ra ngoài, so với tiểu hài tử đánh nhau còn càng trực tiếp ngắn gọn. Oanh, oanh. Từng tiếng tiếng vang không ngừng vang lên đến, rất nhiều người nhìn thấy Diệp Vũ thể nội phun trào ra cuồn cuộn lực lượng, từng quyền từng quyền đánh đi ra, sinh sinh kháng trụ cổ đế lạc ấn. Đánh liên tiếp năm quyền. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Ngăn trở cổ đế năm quyền còn không có ở vào hạ phong, hắn nói không chừng có thể ngăn cản.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 Nàng vô cùng hy vọng Diệp Vũ chính là nàng trong miện truyền cơ. Oanh, quyền thứ 9 ném ra đi, Diệp Vũ cánh tay tràn ra huyết dịch, cả người khóe miệng cũng đồng dạng thấm thấu xuất huyết dịch. Toàn lực khu động lực lượng, dạng này siêu phụ tải đối oanh, nhập thân cuối cùng vẫn là theo không kịp. Diệp Vũ cảm thán một tiếng, liền như là là thiết chùy một dạng, đập ra lực lượng cường đại, có thể thiết chùy cũng vẫn là sẽ gặp sáng tạo lưu lại vết tích. Diệp Vũ chính là như vậy tình huống, hắn hiện ra lực lượng chống đỡ được đối phương.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 cùng chúng ta khác biệt. Tần Yêu nhiều nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ ai ngăn trở cổ đế liền có thể đạt được không giống với mảnh vỡ pháp tắc. Hắn lấy được là dạng gì? Cùng bọn hắn có cái gì khác biệt? Tần Yêu nhiều lòng sinh hiếu kỳ. Chương 248: Hôn vệ pháp tắc. Thập vạn bát thiên kiếm mảnh vỡ pháp tắc, biết được có thể ngộ thập vạn bát thiên kiếm. Tất cả mọi người muốn toàn bộ đạt được, nhưng là ái cũng biết bọn hắn chịu không được nhiều như vậy mảnh vỡ pháp tắc, có thể được 1 2 đã là đại hạnh.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 kiếm ý ngàn vạn đều có khác biệt, hoặc lăng lệ, hoặc phong mang, hoặc nặng nề, hoặc nhẹ nhàng. Tần Yêu nhiều chú ý đến Diệp Vũ, cảm giác được Diệp Vũ pháp tắc như là lưu động một cỗ đạo vận đặc biệt, bọn hắn pháp tắc đều là một loại hoặc là nhiều loại khí tức, có thể Diệp Vũ pháp tắc lại không ngừng biến hóa. Điều là điểm đến là dừng, căn bản cũng không có xâm nhập trong đó. Tần Yêu nhiều nhìn về phía thượng quan trạch, thượng quan trạch lấy được mấy khối pháp tắc đều là nặng nề mũi kiếm, lớn nặng vô phong cảm giác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 lập tức tại toàn bộ không gian kiếm mang sen lẫn, tung hoành tứ phương. Nơi này lập tức hóa thành một cái kiếm y thế giới, thật sự có thập vạn bát thiên kiếm chi thế. Bí thuật như vậy, ta chiến lực tăng lên ba thành không chỉ. Công pháp bí thuật a, không phải là kiếm đế chi pháp, coi như đạt được không chọn vẹn, tại kiếm thuật một đạo bên trên cũng vượt quá tưởng tượng. So với ta tu hành bất luận một loại nào bí pháp đều muốn sát phạt quyết đoán. Tất cả mọi người tại hưng phấn, vì lần này cơ duyên đại hỉ.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 Từ Phong thượng quan trách, ngươi mang theo những người khác rời khỏi nơi này trước. Tần Phá Thiên ngươi đi đem tại vong xuyên hà bên cạnh không có đi theo học viên mang, đến. Tần Yêu nhiêu la lớn. Tần Yêu nhiêu sau khi phân phó xong, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, người ta cuối cùng đi, ta sợ cổ đế Lạc ấn có thời gian hạn chế, biến mất lâu như vậy sợ là sẽ phải tái hiện, đến lúc đó liền cần ngươi lần nữa ngăn trở hắn. Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn xem những người khác nói ra, đi nhanh lên.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 Từ Phong một đoàn người đi lên phía trước, tại phía trước có một đạo quang trụ, như là tại thương khung rủ xuống tới. Từ Phong tiến vào trong cột ánh sáng, cả người bị quang trụ thôn phệ, sau đó biến mất tại âm mộ bên trong. Không gian thông đạo. Tần Yêu Nhiêu nhìn qua đạo quang trụ này nói: "Tần lão sư, vậy chúng ta đi trước." Thượng quan Trạch đối với Tần Yêu Nhiêu hô một tiếng về sau, cũng mang theo đám người tiến vào trong cột ánh sáng. Nhìn xem từng cái tu hành lễ bị quang trụ thôn phệ, Tần Yêu Nhiêu thở dài một hơi, ánh mắt quay đầu. Gặp Tần Phá Thiên mang theo những học viên khác đều chạy tới nơi này, mà liền tại Tần Phá Thiên bọn người đến lúc, quang trụ lại đột nhiên bắt đầu ở rung động. Cái này khiến Tần Yêu Nhiêu biến sắc, sợ phát sinh ngoài ý muốn gì, thúc dục đối với Tần Phá Thiên hô, "Mau dẫn lấy những học viên khác tiến vào quang trụ." Tại Tần Yêu Nhiêu thúc dục dưới, Tần Phá Thiên mang theo đám người chạy gấp phóng tới quang trụ, bọn hắn từng cái bị thôn phệ lấy rời đi. Âm dương hỏa trì bên ngoài, viện trưởng tại huyết tế, cả người thân thể bắt đầu khô cạn. Thiêu đốt ra kinh khủng phù văn, những phù văn này xen lẫn, hình thành một cái ấn ký, ấn ký cùng âm dương học viện nơi nào đó cộng hưởng, lập tức có một loại đại đạo trật tự lồng bị tái hiện trưởng trên thân. Đạo này đại đạo trật tự rất khủng bố, như là một đầu xiềng xích to lớn, hiện lên ở hư không như là một đầu cự long. Trong đó tản ra tim đập nhanh khí tức, một cỗ như là sóng biển một dạng đại đạo ba động lao ra, vô biên hoảng sợ. Toàn bộ thiên địa âm dương tại thời khắc này đều bị quấy, âm dương hòa trì lúc này đang rung động. Đại đạo trật tự trực tiếp hạ xuống, xông về âm dương hỏa trì. Mà liền tại đại đạo trật tự muốn rơi trên âm dương hỏa trì lúc, trên âm dương hỏa trì xuất hiện một cái vòng xoáy, vòng xoáy này xuất hiện, có bóng người từ trong vòng xoáy phun ra. Từ Phong. Lão giả Mạc Hắc Bào thấy rõ ràng đối phương, nao nao, người này là tiến vào âm mộ người một trong. Nhìn xem đại đạo trật tự phải rơi vào, lão giả Mạc Hắc Bào sắc mặt biến đổi lớn. Cái này nếu là rơi xuống Từ Phong trực tiếp sẽ bị đại đạo trật tự đè chết. Viện trưởng Dừng tay. Lão già mặc hắc bào hô. Huyết tế viện trưởng lúc này cưỡng ép thu liễm động tác, ánh mắt của hắn nhìn về phía Âm Dương Hỏa trì bên trong. Gặp Âm Dương Hỏa trì bên trong tại Từ Phong sau khi xuất hiện, lại có những người khác từ trong đó đi tới. Viện trưởng nao nao, không có minh bạch đây là có chuyện gì. Chính mình huyết tế mới tiến hành đến một nửa, làm sao Âm Dương Hỏa trì liền mở ra? Không phải ta nguyên nhân, là chính bọn hắn tìm được đường ra. Viện trưởng rất nhanh kịp phản ứng. Các ngươi đang làm gì? Từ Phong bọn người đứng ở trong âm dương hỏa trì, nhìn xem đỉnh đầu cái kia khủng bố đến vô biên cự long trật tự, bọn hắn tê cả da đầu. "Từ Phong, chuyện gì xảy ra? Chính các ngươi tìm tới đường ra?" Lão già mặc hắc bào hỏi. Từ Phong phản xạ có điều kiện tự đắc gật gật đầu. Từ Phong gật đầu lại làm cho một đám người sợ run, sau đó nghĩ đến cái gì, người áo bào trắng đối với viện trưởng hô lớn, "Viện trưởng, nhanh đình chỉ huyết tế." Tất cả mọi người thần sắc cực kỳ khó coi, bọn hắn đã tìm được đường. Thế nhưng là viện trưởng cũng đã tiến hành huyết tế, huyết tế qua đi viện trưởng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Viện trưởng đây là chết vô ích, viện trưởng đồng dạng đau khổ, ai sẽ nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, sớm biết liền tiếp tục chờ đi xuống. Hắn cưỡng ép vận dụng lực lượng của mình, lấy tự thân chi đạo hóa thành trảm đạo, sinh sinh chặt đứt tự thân huyết tế chi pháp. Một chém này mà xuống, huyết tế chi đạo chặt đứt, ấn ký cùng nó liên hệ tách ra. Có thể tự thân cũng nhận phản phệ, trong miệng phun máu. cả người thân thể vỡ ra vết nứt, ngay cả pháp thân đều muốn băng liệt. Hắn đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi, cả người trực tiếp đã hôn mê. Viện trưởng, những người khác thấy thế, đều vận dụng bí pháp, lực lượng thẩm thấu đến viện trưởng thể nội, chữa thương cho hắn. Đồng thời lấy ra một chút chân quý đan dược đút cho đối phương. Phốc phốc, lại là một ngụm máu phun ra ngoài, viện trưởng lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Chỉ bất quá thân thể đã khô cạn suốt một vòng. Viện trưởng, thế nào Lão già mặc hắc bào lo lắng hỏi, "Viện trưởng thần sắc suy yếu, bảo vệ một cái mạng, đại hạnh trong bất hạnh." Một câu nói kia tặng cho tất cả mọi người trầm mặc, huyết tế chi pháp đã thi triển. Viện trưởng có thể bảo trụ mệnh đã là khó có thể tưởng tượng, là hắn thực lực bản thân siêu phàm, lúc này mới có thể cưỡng ép ngăn cản. Nhưng chắc hẳn nó gặp trọng thương khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên nghe được viện trưởng nói ra, "Về sau con đường của ta là triệt để gãy mất, muốn khôi phục lại ngày xưa cũng khó khăn." Rất nhiều người trầm mặc đối với bọn hắn tới nói, bị chặn đường tiến lên đây là cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Viện trưởng, lão giả mặc bạch bào buồn hô, viện trưởng lắc lắc đầu nói, có thể bảo trụ mệnh liền vô cùng tốt, vốn cho là lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, viện trưởng nhìn về phía Từ Phong bọn người, lúc này ở trong âm dương hỏa trì vẫn như cũ không ngừng có người đi ra. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi có thể tại âm mộ bên trong tìm tới đường ra. Viện trưởng Cường tự treo lên mấy phần tinh thần hỏi đến Từ Phong. Từ Phong chưa bao giờ thấy qua Âm Dương Học viện viện trưởng, nhưng nhìn xem trong sân hình ảnh hắn cũng sáng tỏ nó thân phận. Nội tâm của hắn chấn động không thôi. Âm Dương Học viện viện trưởng a, đây là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, đứng tại đỉnh phong một nhóm nhỏ người. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình tiến vào âm mộ, thế mà kinh động đến nhân vật như vậy, bình thường nhân vật như vậy đều là thần long gặp đuôi không thấy đầu. Từ Phong lại kiêu ngạo, tại dạng này mặt người trước đều cung cung kính kính. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giảng tố lấy ở trong đó phát sinh một màn. Tần Yêu Nhiêu nha đầu này hay là có cái nhìn đại cục, gánh vác nàng thân là học viện sư trưởng trách nhiệm. Lão già Mạc Bạch Bào nghe xong cảm thán một câu nói, những năm này chúng ta ngược lại là chèn ép nàng quá độc ác. Lão già Mạc Bạch Bào gật gật đầu, nhìn nói với Từ Phong, Diệp Vũ là ai? Hắn thế mà, có thể cùng Tần Yêu Nhiêu cùng một chỗ dẫn đầu các ngươi đi qua nơi đây, nghe người ý tứ xuất lực thậm chí so với Tần Yêu Nhiêu còn nhiều. ta cũng không biết người kia là ai, lần này tân sinh mới vừa vào địa bảng mà thôi." Từ Phong nói ra, thực lực cũng mới thánh thai cảnh, thế nhưng là hắn ngăn trở cổ đế lạc ấn 10 chiêu. Biết là cái nào đại giáo hoặc là cái nào thế gia đệ tử sao?" Từ Phong lắc lắc đầu nói, hắn cũng không có nói. "Hắn đi ra sao?" Viện trưởng hỏi. Sợ xảy ra bất trắc, Tần lão sư cùng hắn ở phía sau áp trận. Từ Phong nói ra. Mấy người gật gật đầu, xem như nhớ kỹ cái tên này, chờ đi ra. đến lúc đó gặp lại gặp, một câu nói kia để Từ Phong cực kỳ hâm mộ, phải biết những người này nắm giữ lấy Âm Dương Học viện, Âm Dương Học viện tài nguyên vô số, có thể làm cho bọn hắn xem trọng nói, tùy tiện cho một chút tài nguyên cũng đều có thể khiến người ta bay lên. Lúc này Diệp Vũ cùng Tần Yêu nhiều tại âm mộ bên trong, cũng không biết là đã đến giờ duyên cớ hay là nguyên nhân khác. Quang trụ càng ngày càng bất ổn, theo từng cái người tu hành tiến vào bên trong, quang trụ run rẩy càng ngày càng rời đi. Tần Phá Thiên là cuối cùng tiến vào, tại hắn sau khi tiến vào, Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu cũng nghĩ tiến vào trong cột ánh sáng, nhưng bọn hắn còn chưa đi đến quang trụ, toàn bộ quang trụ liền trực tiếp băng liệt. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu nhìn xem một màn này hai mặt cùng nhau giọm. Mẹ nó, sẽ không như vậy chơi ta đi." Diệp Vũ chửi ầm lên. Chương 252, Tử Lộ. Toàn bộ âm mộ lặng yên im ắng, bốn phía lâm và yên tĩnh giống như chết bên trong. Quang trụ biến mất, toàn bộ âm mộ bị phong bế một dạng. Trong đó chỉ còn lại có Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu. Diệp Vũ nhìn qua Tần Yêu Nhiêu, Tần Yêu Nhiêu khuôn mặt thuần khiết hoàn mỹ, cái cổ trắng nõn, bộ ngực sữa thẳng tắp, nàng đứng ở chỗ đó chân dài như là cây gậy trúc, thẳng tắp thon dài, cao gầy gợi cảm. Nàng lúc này cũng sững sờ nhìn qua quang trụ vị trí, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không ngờ tới là kết cục như vậy. Quang trụ biến mất, đại biểu cho đường đi ra ngoài gãy mất. Hiện tại chúng ta thật là áp trận. Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu cười khổ nói, Tần Yêu nhiều cắn cắn hàm răng, bờ môi nhếch, nàng vận dụng tự thân lực lượng, trực giác phóng tới quang trụ phương hướng. Thế nhưng là vọt tới nơi đó, ngay cả gợn sóng đều không có nổi lên, lực lượng của nàng liền biến mất không còn một mảnh. Mà cùng lúc đó, toàn bộ âm mộ uổng phí biến hóa, một cỗ âm trầm vô cùng trận thế trực tiếp lồng bị, không ngừng phun trào đến trong thạch quan. Trận thế lan tràn ra, lần này hóa thành chân chính âm gian, một cỗ âm hàn đến cực điểm khí tức xuất hiện. Đã đến giờ, cho nên quang trụ biến mất sao? Tần Yêu Nhiêu tự lẩm bẩm, nơi này liền muốn triệt để hóa thành âm mộ, cổ đế lưu lại đầu này sinh lộ cũng muốn biến mất. Tần Yêu Nhiêu đang khi nói chuyện, kìm lòng không được dùng mình một cái, bởi vì nàng cảm giác được âm trầm hàn ý thẩm thấu đến trong thân thể của nàng, cả người nhịn không được âm lãnh đến run rẩy. Lần này xong, Diệp Vũ Đồng dạn cảm nhận được trận thế tràn ngập, âm mộ triệt để bị bao phủ, nơi này hoàn toàn hóa thành một phương âm gian thiên địa giống như. Tần Yêu Nhiêu vận dụng lực lượng, muốn ngăn cản cổ này âm khí ăn mòn, Có thể cỗ này âm khí quá rét lạnh, nàng căn bản ngăn không được. Nàng cả người đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, hiển nhiên không chịu nổi. Âm dương hỏa trì bên trong là mượn âm mộ âm khí diễn hóa thành cửu âm cửu dương hỏa trì, chúng ta lúc này ở vào chân chính âm mộ bên trong. Tính toán ra, nơi này tính được là là thập âm. Tần Yêu nhiều nói đến đây, tâm đều đang phát run. Đi đến cửu âm cửu dương đều không có mấy cái, hiện tại ở vào thập âm bên trong, cái này Ngươi đi ra cửu âm cửu dương, có hay không tiến thêm một bước khả năng, đi ra thập âm." Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ cả người cũng như tại đông kết một dạng, cảm giác được thấy lạnh cả người thẩm thấu đến thể nội, thân thể kìm lòng không được run rẩy. Diệp Vũ cười khổ, đi ra cửu âm cửu dương đều rất khó. Hắn kém chút bị nhen lừa, vọng tưởng đi ra thập âm, hắn cũng không có lòng tin. "Ngươi nhất định phải kiên trì, có thể kiên trì xuống dưới nói không chừng chúng ta còn có một tia đường sống." bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Yêu Nhiêu đang khi nói chuyện, răng đều đang phát run, căn bản không chịu nổi nơi này âm khí. Nhìn xem Tần Yêu Nhiêu như vậy trạng thái, Diệp Vũ mở miệng hỏi, "Ngươi có thể kiên trì sao?" Tần Yêu Nhiêu cười khổ, nàng ở trong cửu âm đều rất khó kiên trì, bây giờ tại thập âm trong hoàn cảnh, cái này như thế nào kiên trì? Nàng cảm giác mình ý thức đều muốn bị đông kết, thân thể đều tại kết lấy sương lạnh, nàng cảm thấy rất sắp bị âm khí cho ma diệt. Nhìn xem Tần Yêu Nhiêu toàn thân sợi tóc bên trên đều kết xương, đồng dạng cảm giác được âm khí thấu xương Diệp Vũ nói ra, ôm ở cùng một chỗ lấy cái ấm, tiếp tục như vậy chúng ta đều muốn chết rét. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, ánh mắt hướng Tần Yêu Nhiêu nhìn sang, mỹ diệu mà thành thục thân thể uyển chuyển mà xinh đẹp, đường cong chống lên quần áo, rất là mê người. Tần Yêu Nhiêu muốn há miệng nói cái gì, nhưng lúc này đã âm lãnh đến nàng khí lực nói chuyện đều không có, nàng toàn lực khu động lực lượng, muốn khu trừ cổ hàn ý này chỉ là càng khu trừ, cỗ hàn ý này trực tiếp thẩm thấu đến trong cơ thể nàng, nàng càng là không kiên trì nổi. Uy, muốn hay không bảo đoàn sưởi ấm a, cũng không làm ta liền thật chết ở chỗ này." Diệp Vũ đối với Tần Yêu nhiều nói ra. Tần Yêu nhiều ba ba Diệp Vũ một chút, không thèm để ý Diệp Vũ tên hỗn đản này. Nếu là bảo đoàn sưởi ấm hữu dụng, ban đầu ở âm dương hỏa trì liền sẽ không khó như vậy đi. Bằng không vận động sưởi ấm, Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra, "Chúng ta bảo đoàn cùng một chỗ vận động, nhất định có thể ngăn cản cỗ này âm khí." Bảo đoàn vận động. Tần Yêu Nhiêu khẽ giật mình, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, cả người mặt đỏ tới mang tai, hỗn đản này nói chính là cái gì ô ngôn uế ngữ? Bế. Tần Yêu Nhiêu há miệng muốn mắng Diệp Vũ, chỉ là phun ra một chữ cũng cảm giác chịu không được, thân thể mềm mại âm lãnh đến run rẩy đường cong càng lúc càng lớn. Tần Yêu Nhiêu nàng thật khó mà kiên trì, liền trong khoảng thời gian ngắn này, Nàng cảm giác được cả người đều muốn âm phong, căn bản không chịu nổi. Diệp Vũ nhìn xem tần yêu nhiêu tầm mắt đều muốn bắt đầu rủ xuống đến, cái này khiến Diệp Vũ giật mình kêu lên. Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, vận dụng địa tướng chi thuật, đem tần yêu nhiêu khu vực âm khí dẫn dắt hơn phân nửa đến hắn bên này, Diệp Vũ lấy tự thân lực lượng bao trùm tần yêu nhiêu. Cái này mặc dù không thể ngăn cản tất cả âm khí, nhưng là để âm khí mật độ thấp xuống mấy lần. Đương nhiên, Diệp Vũ bên người âm khí mật độ liền tăng lên mấy lần. Diệp Vũ Long mày cũng bắt đầu kết xương, cả người thừa nhận khó có thể tưởng tượng âm lãnh rét lạnh, huyết dịch muốn bị đông kết đồng dạng. Tần Yêu nhiều đến Diệp Vũ trợ giúp cũng không có vì vậy mà khôi phục, chỉ là so với trước đó tình huống tốt một chút. Nơi đây trận thế hoàn toàn lồng bị, ai cũng không cách nào ngăn cách âm khí ăn mòn. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, điên cuồng khu động tạo hóa quyết, đồng thời lại phải vận dụng toàn lực dẫn dắt Tần Yêu nhiều bên người âm khí, bởi vì hắn không dẫn dắt Tần Yêu nhiêu bên người âm khí lập tức liền sẽ trở nên nồng đậm. Tần Yêu nhiêu cưỡng ép thử nhận âm khí ăn mòn, nàng nhìn xem Diệp Vũ bên người so với nàng nồng hậu dày đặc mấy lần âm khí, trong lòng cũng rung động, chỉ có thần trí để nàng hoảng sợ. Đây là thập âm, Diệp Vũ còn muốn gánh chịu áp lực của nàng, hắn có thể kiên trì ở sao? Lấy cửu âm cửu dương kinh nghiệm, càng đi về phía sau uy lực càng lớn. Thập âm cùng cửu âm tuyệt đối là cách biệt một trời. Trên thực tế Diệp Vũ cũng xác thực cảm giác như vậy. cả người hắn cảm giác không phải là của mình. Âm khí hóa thành âm hỏa đang thiêu đốt tự thân, Diệp Vũ muốn bị nhóm lửa một dạng, muốn bị âm khí cho đốt diệt. Hắn điên cuồng khù động tạo hóa quyết, thân thể đang không ngừng rung động. Giọt mưa linh tượng chui vào đến các vị trí cơ thể, lúc này mới kháng trụ âm hỏa. Diệp Vũ cảm thấy mình căn cơ lại đang bị rèn luyện, cảnh giới của hắn lần nữa bị chém. Hết thảy đều tại bị ngưng thực, bị rèn luyện đến cực phẩm. Tần Yêu nhiêu dù cho bị Diệp Vũ dẫn dắt đi hơn phân nửa âm khí, có thể nàng hay là không chịu nổi, đến cuối cùng lấy ra một chút đan dược, gặm hạ đan dược, lúc này mới kháng trụ chỉ chốc lát. Chân quý đan dược cũng không thể trợ giúp nàng quá lâu, rất nhanh nàng lại phải một lần nữa gặm lấy đan dược. Tần Yêu Nhiêu nhìn qua Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ trên thân đều kết lấy xương, xương bên trên thiêu đốt lên âm hỏa, âm hỏa là lục u u, lúc này Diệp Vũ ngược lại là thật giống như u linh. Tần Yêu Nhiêu hãi nhiên, sợ Diệp Vũ bị âm hỏa cho thiêu chết. Bất quá để Tần Yêu Nhiêu thở phào chính là Nàng có thể cảm giác được Diệp Vũ sinh cơ một mực tại. Hắn có lẽ có thể chống đỡ được Thập Âm. Tần Yêu nhiêu là Diệp Vũ thở phào đồng thời, nàng vừa bất đắc dĩ, đan dược dược hiệu càng ngày càng kém, ta không kiên trì được bao lâu, coi như đồng độ âm khí rất thấp, mà dù sao là Thập Âm âm khí, không phải ta có thể tiếp nhận. Tần Yêu nhiêu nàng lòng sinh tuyệt vọng, cửu dương nàng đều đi ra không được, Thập Âm đối với nàng mà nói chính là tử lộ. Chương 253: Tại sao có thể như vậy? Âm khí rèn luyện Diệp Vũ như là ở trong âm dương hòa trì một dạng. Diệp Vũ cưỡng ép tiếp nhận xuống tới, đến âm hỏa rèn luyện, cả người căn cơ lần nữa thối biến. Lúc này âm mộ bên trong, như là một chỗ âm gian, trải rộng âm khí, đương nhiên, địa phương khác âm khí thua xa Thạch Quan vị trí, bởi vì tất cả trận thế đều là lồng bị Thạch Quan. Nơi đó âm khí mới thật sự là khủng bố, đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nếu là Diệp Vũ tại Thạch Quan vị trí, Hầu như không cần nghĩ, trong nháy mắt liền có thể trực tiếp muốn mệnh của hắn. Chính là bởi vì địa phương khác chỉ là trận thế nhỏ hơi tiết lộ một sợi, Diệp Vũ lúc này mới có thể kháng trụ. Có thể Cổ Đế bày ra thủ đoạn chính là khủng bố, nồng độ âm khí mặc dù thua xa Thạch Quan vị trí, cần phải tiếp nhận xuống tới cũng rất khó. Diệp Vũ lấy một ngày tận hưởng luân hồi căn cơ đều suýt nữa trực tiếp bị nhen lửa, hắn điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, giọt mưa linh tượng không ngừng vận chuyển lúc này mới kháng trụ. Bất quá chịu đựng lấy dạng này rèn luyện, chỗ tốt cũng là rõ ràng, Diệp Vũ cảm thấy mình căn cơ đạt đến một loại mức trước đó chưa từng có, Viễn Siêu đi đến cửu âm cửu dương lúc, Tần Yêu Nhiêu liên tục cắn thuốc, nhưng cắn thuốc quá nhiều hiệu quả của đan dược đã vô dụng. Thân thể nàng tại kết băng, băng bên trên bắt đầu nhóm lửa, thiêu đốt ra âm hỏa. Tần Yêu Nhiêu thân thể đang run rẩy, nàng khó có thể chịu đựng dạng này âm hỏa, dù cho liều mạng muốn kháng trụ, có thể kết quả, nàng không đủ để tiếp nhận dạng này phẩm cấp âm khí. Đối với có thể chịu đựng lấy người mà nói là cơ duyên, nhưng là đối với nàng tới nói chính là độc dược, cái này âm khí có thể trực tiếp muốn mệnh của nàng. Âm dương hỏa trì bên ngoài, Tần Phá Thiên, Diệp Vũ cùng Tần lão sư làm sao còn không có đi ra? Từ Phong hỏi Tần Phá Thiên nói, "Ta đi ra lúc quang trụ đã 10 phần bất ổn, lâu như vậy chưa từng xuất hiện, sẽ không đường đã gãy mất a?" Tần Phá Thiên hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Không có khả năng. chỉ còn lại có hai người bọn họ, vận khí của bọn hắn sẽ không như thế kém. Đúng a, nếu là đến bọn hắn liền trực tiếp băng liệt, vậy cái này vận khí cũng không tránh khỏi quá kém. Ừm, ta suy đoán bọn hắn khả năng còn có chuyện khác, có lẽ phát hiện tình huống khác. Có đạo lý, cũng khó nói là cổ đế lạc ấn xuất hiện lần nữa, bọn hắn muốn lần nữa quyết đấu. Nhìn thêm một lúc, cũng nhanh đi ra. Tất cả mọi người đang nghị luận, bọn hắn đang chờ đợi, chờ đợi lấy thần yêu như cùng Diệp Vũ đi tới. có thể đợi đã lâu, Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu hay là không thấy tung tích, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a, chỗ kia Tần lão sư cũng muốn mau rời khỏi a. Đúng a, địa phương như vậy ai nguyện ý mỏi mòn chờ đợi a? Vì cái gì còn không có xuất hiện, sẽ không bọn hắn vận khí thật kém như vậy đi. Không ít người đều sắc mặt khó coi, Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu đối bọn hắn có đại ân, nói là ân cứu mạng cũng không đủ, thậm chí cuối cùng đều đang vì bọn hắn áp trận. Cái này nếu là chết ở trong đó, bọn hắn sao mà không cam lòng? Các ngươi nhìn, Âm Dương Hỏa Trì bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm. Cái này, không ít người sắc mặt kịch biến, từ khi Âm Dương Hỏa Trì hỏa diễm sau khi lửa tắt, Âm Dương Hỏa Trì liền rốt cuộc không có đốt ra hỏa diễm, nhưng bây giờ thế mà lần nữa đốt ra hỏa diễm, điều này đại biểu lấy âm mộ bên trong âm khí lần nữa phun ra ngoài. Vậy nói rõ tại âm mộ bên trong phát sinh kịch biến, đó là cổ đế lập âm mộ a. Trong đó phát sinh kịch biến Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu có sống sót khả năng sao? Không. Tần Phá Thiên đau thấu tim gan hô lớn, "Viện trưởng, cứu ta tỷ tỷ." Lão giả mặc hắc bào thở dài một hơi, nghĩ thầm trong đó nếu thật là phát sinh kịch biến, coi như bọn hắn cũng khó khăn trốn một kiếp. Tần Yêu Nhiêu lúc này thật không chịu nổi, cả người run rẩy như cùng ở tại co giật, xinh đẹp khêu gợi thân thể mềm mại chảy rộng xương lạnh. Lúc này Diệp Vũ cũng phát hiện một màn này, lúc này Diệp Vũ đã rèn luyện đến không sai biệt lắm. Hắn điên cuồng dẫn dắt Tần Yêu Nhiêu bên người âm khí đến bên cạnh mình. "Chịu đựng." Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra. Tần Yêu Nhiêu tầm mắt nửa rủ xuống, nàng trong con người thoát ra không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nghe được Diệp Vũ mà nói, nàng con người càng thêm mở đi. Nàng không kiên trì nổi, huống chi liền có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa thì có ích lợi gì? Căn bản là không cải biến được kết cục. Diệp Vũ gặp Tần Yêu Nhiêu như vậy, đoán được ý nghĩ của nàng. Diệp Vũ muốn nói điều gì? có thể há hốc mồm lại cái gì điều nói không ra miệng, bởi vì hắn nghĩ không ra biện pháp tới cứu tần yêu nhiu. Không đúng, lúc trước bởi vì ta thế mở ra âm mộ, sau đó âm mộ xuất hiện một con đường sống tròn giống con, vậy ta thế có phải hay không có thể lần nữa dẫn tới âm mộ biến hóa. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ vận dụng giọt mưa linh tượng, giọt mưa linh tượng cùng hắn cộng hưởng. Hắn vận dụng bí thuật kích phát tự thân thế. Một cỗ hành tuyệt thế lập tức bạo phát đi ra, cỗ này thế trực tiếp bạo phát đi ra. dập dờn tại âm mộ bên trong, âm mộ âm khí thế mà rung động. Cùng lúc đó, tại âm mộ một chỗ, thật từ từ hiện ra quang trụ. Thật có thể thực hiện. Quang trụ tại hiển hiện, nguyên bản đầu sinh lộ kia cũng xuất hiện, âm khí như là tuyết đọng chạm lấy như hòa diễm trong nháy mắt biến mất. Không có âm khí xâm nhiễm, tần yêu nhiêu cả người trong nháy mắt khôi phục. Nhìn xem quang trụ tại hiển hiện, tần yêu nhiêu đại hỉ, ánh mắt sáng rực nhìn xem quang trụ. Thế nhưng là tại quang trụ ngưng thực một chốc lát kia, Diệp Vũ thế giống như là thủy triều tiêu tán. Quang trụ cũng như Diệp Vũ thế một dạng, trong nháy mắt tiêu tán. Cái này, Diệp Vũ cả người gần như sụi lơ, vận dụng này nháy mắt thế, cơ hồ đem cả người tinh khí thần tiêu hao không còn một mảnh. Thất bại. Diệp Vũ cười khổ, mặc dù ý nghĩ của hắn là đúng, nhưng tại bên trong so ở bên ngoài khó hơn nhiều. Hắn thế không đủ để kiên trì đến Quang trụ hoàn toàn ngưng thực. Tần Yêu nhiều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, giờ mới hiểu được tiến vào âm mộ là bởi vì cái gì. nghĩ đến vừa mới cảm giác được cái kia cỗ thế, nàng trong lòng khẽ run. Chỉ là nhìn tình huống, Diệp Vũ cũng không thể nắm giữ cỗ này thế. Quang trụ biến mất, nơi này lần nữa trở thành một cái không gian phong bế. Trận thế lại bắt đầu ngưng tụ đến thạch quan, nơi này âm khí xuất hiện lần nữa. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, tần yêu nhiều lần nữa lâm vào vừa mới tình cảnh, lần nữa bị âm khí ăn mòn. Nàng lần nữa thừa nhận thống khổ to lớn. có vừa mới giảm sóc khôi phục, nàng đợi thế là làm lại từ đầu một bên, kiên trì có thể lâu một chút. Có thể cái này lại có ý nghĩa gì? Kết quả còn không phải như vậy. Diệp Vũ thử nhận âm khí ăn mòn, hắn điên cuồng rèn luyện tự thân, đến cuối cùng, âm khí rèn luyện đến cực hạn. Hắn bị chém lực lượng lần nữa khôi phục, hắn lần nữa đứng ở Thánh Thai Cảnh đỉnh phong. Lúc này Diệp Vũ cảm giác được tự thân lực lượng cuộn trào như biển, hắn thậm chí cảm thấy đến liền xem như thiên nhân cảnh, cũng không sánh nổi lực lượng của hắn. Mà chính là dưới loại tình huống này, âm khí vẫn tại điên cuồng thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Loại này thẩm thấu đã đối với hắn cũng không thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng, chỉ là để Diệp Vũ nghi ngờ là hắn đạt được những này âm khí kích thích, cả người thể nội thế mà sinh ra một chút biến hóa. Sự biến hóa này để Diệp Vũ ngoài ý muốn, mà khi biến hóa này thuế biến sinh ra một vật lúc, Diệp Vũ cũng cảm thấy không dám tin. Tại sao có thể như vậy? Chương 254, biện pháp gì Diệp Vũ căn cơ vững chắc, âm khí thẩm thấu tại Diệp Vũ trong thân thể, thân thể lần nữa nhận âm khí kích thích, thân thể của hắn phát sinh biến hóa, từ trong thân thể diễn sinh ra đến một vật. Lửa. Từ Diệp Vũ trong thân thể, tự chủ thiêu đốt ra nhiều đốm lửa, cái này điểm điểm tinh hỏa cuối cùng hội tụ tại Diệp Vũ thần hải bên trong, tạo thành một đám nhỏ hỏa diễm. Hỏa diễm tại Diệp Vũ thần hải bên trong thiêu đốt, Diệp Vũ toàn thân âm lãnh rét lạnh chi ý biến mất không còn một mảnh, toàn thân ấm áp, tràn ngập sức sống. như là tân sinh đồng dạng, chiêu khí phồn thịnh. Lúc này Diệp Vũ cảm giác liền, như là là thật lâu đã trải qua sâm u băng hàn ban đêm, mặt trời bỗng dâng lên, khu trừ đêm tối cùng âm trầm, mang đến tia nắng ban mai quang minh cùng sinh cơ. Cái này một đám nhỏ hỏa diễm chỉ có một ngón tay lớn nhỏ, nó ở trong thần hải chớp động thiêu đốt, sinh cơ bừng bừng. Dương hỏa. Diệp Vũ nghĩ đến cổ đế lập xuống nơi đây âm gian mục đích, chính là vì luân hồi trùng sinh, hắn thấy âm gian có thể luân hồi là bởi vì âm cực dương sinh. âm khí tẩm bổ, tự nhiên mà vậy có thể sinh ra sinh cơ, tiến tới luân hồi trùng sinh. Mà lúc này Diệp Vũ diễn sinh hỏa diễm liền mang cho hắn cảm giác như vậy, liền như là sinh mệnh dương hỏa một dạng, trong đó sinh cơ bừng bừng. Điều đó không có khả năng a. Nơi này mặc dù âm khí khủng bố, nhưng muốn nói âm cực dương sinh cũng không trở thành. Thạch Quan nhận như thế tẩm bổ cũng không từng xuất hiện dương hỏa, ta điểm ấy âm khí tính là gì? Dương hỏa ở trong thần hải thiêu đốt chớp động, có không hiểu khí tức Diệp Vũ suy tư dương hỏa vừa mới xuất hiện quá trình, tựa như là từ tự thân bên trong đốt đi ra nhiều đốm lửa hội tụ mà thành. Hắn không phải là âm cực dương sinh mà ra, mà là ta thân thể nhận âm khí kích thích, tự chủ sinh ra. Nói cách khác, bên trong thân thể của ta bản thân liền ẩn chứa dương hỏa, lần này nhận đầy đủ kích thích, lúc này mới ngưng tụ mà ra. Ta không có gì kỳ dị, có thể có được dương hỏa vậy cũng chỉ có một ngày tận hưởng luân hồi mang tới. Lúc trước lần kia kinh lịch, đến cùng mang cho ta cái gì? Dương Hỏa đều có thể có. Diệp Vũ trong lòng vô cùng rung động, Cổ Đế Lam là cái gì? Chính là lấy âm gian đến nuôi ra dương hỏa. Nhưng hắn chưa từng thành công, chính mình lại thành công. Ta bản thân liền còn sống, dương hỏa không thể để cho ta lần nữa trùng sinh luân hồi. Có thể cổ đế đều muốn nuôi đi ra đồ vật, tuyệt đối là phi phàm. Không biết cái này có làm được cái gì. Diệp Vũ suy tư những này, tâm thần đắm chìm tại dương hỏa bên trong. Dương hỏa ấm áp như xuân, sinh cơ bừng bừng cũng như đầu mùa xuân một dạng. Diệp Vũ cảm giác được sinh mệnh của mình đều tới tương liên. Cổ truyền dương hỏa đại biểu cho sinh mệnh chi hỏa, lại gọi là thần hỏa. Mỗi người trên thân đều có dương hỏa, chỉ là dương hỏa khó lộ ra, coi như cường đại như cùng thánh nhân, đều chưa chắc có thể đốt lên chính mình dương hỏa, nghe đồn nhóm lửa dương hỏa có vô cùng chỗ tốt, cho nên liền xem như thánh nhân cũng nóng lòng nhóm lửa thần hỏa. Dương hỏa từ trước đến nay hư vô mở mịt, rất khó nhóm lửa, ta lại tại Thánh Thai cảnh liền nhóm lửa dương hỏa, cái này, một ngày tận hưởng luân hồi đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Càng hiểu rõ xuống dưới, Diệp Vũ càng cảm thấy kinh dị. Không sai, là kinh dị. Cứ việc một ngày tận hưởng luân hồi mang cho hắn rất nhiều chỗ tốt, hắn con đường tu hành có thể đi đến nơi này, đều là đến trợ ở một ngày tận hưởng luân hồi trợ giúp, bằng không lấy hắn biết sở học, há có thể đạt tới loại độ cao này? Một ngày tận hưởng luân hồi Sinh sinh đem hắn dẹp đi một loại độ cao không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng chính sự bởi vì cái này, Diệp Vũ bắt đầu kinh dị. Nó hiện ra càng phi phàm, liền đại biểu cho ẩn chứa bí mật càng khủng bố hơn. Hiện tại là không có ai biết, nếu là có người biết nói, nào sẽ thế nào? Tỷ như hiện tại chính mình thế mà đốt lên dương hỏa, đốt lên thánh nhân cũng khó mà nhóm lửa dương hỏa. Cái này nếu như bị người biết được, hắn còn phải an bình sao? Phải nỗ lực bảo trụ bí mật này, không thể để cho ngoại nhân biết. Diệp Vũ nói thầm. chỉ là cái này dương hỏa ta biết rất ít, không biết nhóm lửa dương hỏa có chỗ tốt gì. Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, lại phát hiện Tần Yêu Nhiu lần nữa không kiên trì nổi, thân thể run rẩy muốn trực tiếp đông kết, xương lạnh bên trên đốt âm hỏa, muốn bắt đầu nhóm lửa Tần Yêu Nhiu. Diệp Vũ giật nảy mình, đi nhanh lên đến Tần Yêu Nhiu bên người. Nghĩ đến trực tiếp dương hỏa, hắn thần hải rung động, thần hồn mang ra dương hỏa khí tức. Quả nhiên như là Diệp Vũ dự liệu được như thế, dương hỏa khí tức xua tan âm khí. Diệp Vũ gặp có hiệu quả, không chút nghĩ ngợi liền nghĩ Tần Yêu Nhiu cặp chân dài kia nắm tới. Chân dài thẳng tắp mà đẹp đẽ, đụng vào có lạnh buốt mềm mại cảm giác. A, Tần Yêu Nhiu nộ Trừng Diệp Vũ, gia hỏa này thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lúc này còn muốn lấy làm chuyện như vậy. Cầm thú. Tần Yêu Nhiu vừa định cưỡng ép xuất thủ, đem cái này gia hỏa cho đánh giết lúc, lại cảm giác tại hai chân có một cỗ ấm áp chảy xuôi mà lên, sinh sinh khu trừ âm khí. Nguyên bản muốn bị nhóm lửa âm hỏa trong nháy mắt dập tắt, đông kết thân thể khôi phục. Tần Yêu Nhiêu sững sờ cảm thụ được đây hết thảy, quên đi Diệp Vũ hai tay nắm lấy nàng chân dài. "Ngươi làm sao làm được?" Tần Yêu Nhiêu không thể tin được, tại dạng này trận thế bên trong Diệp Vũ thế mà có thể trợ giúp nàng khu trừ âm khí. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không nói dương hỏa, tính khẩu tìm một cái lý do nói, vận dụng bí pháp đem ngươi trên người âm khí đều dẫn dắt đến trên người của ta. Tần Yêu Nhiêu hơi nhíu lấy đôi mi thành tú. Bất quá cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Lúc này nàng cảm giác được chân của mình giống như bị người tại nắm vuốt. "Thả ta ra." Tần Yêu Nhiêu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. "Ngươi khẳng định muốn ta buông ra? Ta vừa buông lòng âm khí lần nữa xâm nhiễm thân thể của ngươi, ngươi gánh vác được?" Diệp Vũ hỏi. Tần Yêu Nhiêu há to miệng, cuối cùng không nói gì nữa. Chỉ là bị Diệp Vũ nắm lấy chân, nàng cảm giác có chút là lạ. Gia hỏa này vì cái gì không bắt tay cánh tay không bắt địa phương khác, liền nắm vuốt chân của mình đâu? Ngươi đây là bí pháp gì, thế mà có thể dẫn dắt giúp ta ngăn cách âm khí, đồng thời đem âm khí rời vào trong cơ thể của ngươi?" Tần Yêu Nhiêu hỏi. Diệp Vũ tự hồ đoán ra Tần Yêu Nhiêu ý nghĩ, hắn chững chạc đàng hoàng giải thích nói, "Ngẫu nhiên sở học, nghe đồn người chân cùng toàn thân các nơi đều là tương liên, kích thích cơ bộ có thể ảnh hưởng đến toàn thân." Diệp Vũ tính khẩu nói bậy, nghĩ thầm hiện tại có quang minh chính đại cơ hội, chính mình sao có thể buông tha dạng này một đôi đôi chân dài. Tần Yêu Nhiêu gặp Diệp Vũ nói như thế, cũng không có lại nói cái gì. Ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ chững chạc đàng hoàng. Mặc dù để tay tại trên đùi của nàng, nhưng người lại nghiêm túc vô cùng. "Ngươi có thể tiếp nhận thập âm, có thể tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta bị vây ở chỗ này, vẫn là phải bị vây chết." Tần Yêu Nhiêu nói ra. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn tự nhiên không muốn vây chết. Chỉ là nghĩ đến vừa mới quang trụ xuất hiện lại biến mất chằng cảnh, hắn lại có chút bất đắc dĩ. "Có hay không biện pháp ra ngoài?" Tần Yêu Nhiêu như kiến thức Diệp Vũ thần kỳ, hy vọng Diệp Vũ lần nữa sáng tạo kỳ tích, dù sao vừa mới Diệp Vũ suýt nữa mở ra quang trụ. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, ngược lại là có một cái biện pháp có thể nếm thử, nhưng chưa chắc có thể thành công. Biện pháp gì? Tần Yêu Nhiêu đại hỉ hỏi. Chương 255, Thiên nhân cảnh. Ngươi có nghĩ tới hay không cổ đế lập xuống cái này, âm gian trận thế mục đích là cái gì? Vì để cho hồng y nữ tân sinh. Tần Yêu Nhiêu hồi đáp. Đúng a, Nếu như hồng y nữ tân sinh, nơi này là không phải liền sẽ mở ra." Diệp Vũ hỏi. Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ, "Ngươi có biện pháp để nàng tân sinh?" "Ta chẳng lẽ còn có thể tài tính siêu việt cổ đế không thành, cổ đế đều làm không được ta tự nhiên làm không được." Diệp Vũ hồi đáp. "Vậy ngươi có ý tứ gì?" Tần Yêu Nhiêu còn bị Diệp Vũ nắm lấy chân, hoàn mỹ mặt trứng ngỗng bên trên có nhàn nhạt ửng đỏ. "Chúng ta có thể lừa gạt cổ đế a." Hồng y nữ tân sinh đằng sau là như thế nào bộ dáng cổ đế cũng không biết a. Diệp Vũ nghiêm túc đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra, "Làm sao lừa gạt?" Tần Yêu Nhiêu không hiểu hỏi Diệp Vũ, "Rất đơn giản, tân sinh không phải liền là từ không tới có sao? Nếu như nơi đây tân sinh một cái sinh mệnh, liền có khả năng lừa gạt đến cổ đế a, cho là hắn âm gian bố trí thành công. Ngươi nói có đúng hay không?" Diệp Vũ nói nghiêm túc. Tần Yêu Nhiêu gật gật đầu, nghĩ thầm dạng này ngược lại là có một đường khả năng. Chỉ là, nàng vẫn không hiểu. Bất quá sau một khắc nàng liền hiểu. Diệp Vũ ánh mắt ở trên người nàng đi dạo, tần yêu như kiểu diễm phong tình, thân thể linh lung tinh tế, bờ mông rộng mập, chân dài thẳng tắp, hoàn thành là thành thục nữ nhân vận vị. Người mang thai, dựng rục ra một đứa bé, nói không chừng có thể lửa qua cổ để lưu lại trận thế, chúng ta có thể nhờ vào đó ra ngoài. Diệp Vũ trả lời tần yêu nhiều, vậy cũng là là khác loại tân sinh. Tần yêu nhiều mặt đều xanh, gia hỏa này lần trước đã treo đuổi chính mình. Lần này còn muốn treo đuổi chính mình, thật coi chính mình không có tính tình sao. Gặp Tần Yêu Nhiêu rất có ý tứ động thủ, Diệp Vũ một mặt nghiêm túc, ta nói nghiêm túc, không cùng ngươi nói đùa, cũng không có trêu đùa ngươi ý tứ, ngươi nếu không đáp ứng liền không đáp ứng, ta chỉ là suy đoán khả năng này. Ngươi nếu là bởi vì cái này thẹn quá hóa giận muốn ra tay với ta mà nói, vậy chúng ta đều chết ở chỗ này được rồi, ta nói cũng không dám nói. Nhìn qua Diệp Vũ thần tình nghiêm túc, Tần Yêu Nhiêu hồ nghi nhìn Diệp Vũ một chút, có thể cuối cùng không có động thủ. Đề nghị này của ngươi không có khả năng. Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ nói ra, Dạng này Tân Sinh lừa gạt không được công tham tạo hóa cổ đế." Diệp Vũ thở phào nhẹ nhõm nói, "Ngươi không chọn liền tốt, tuyển ta cũng thật khó khăn. Nơi này liền hai người chúng ta, ngươi muốn mang thai nhất định phải đến tìm ta, ta còn chưa làm tốt làm ba ba chuẩn bị." "Ngươi?" Tần Yêu Nhiêu đều tức nổ tung, "Gia hỏa này có ý tứ gì? Ngươi còn bị thua thiệt hay sao?" Nhìn xem Diệp Vũ cái kia một mặt bộ dáng thoải mái, Tần Yêu Nhiêu chỉ cảm thấy chính mình chán hoảng. Nàng rất muốn quất chết Diệp Vũ. có thể hết lần này tới lần khác không thể biểu hiện ra ngoài, chính mình thật muốn nổi giận, đây chẳng phải là ra vẻ mình rất muốn cùng hắn tạo ra con người. Biện pháp này nếu không cần, vậy ngươi có khắc biện pháp nào? Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu nghĩ nghĩ nói ra, ngươi vừa mới hiện ra thế là cái gì thế, nếu nó có thể làm cho quang trụ hiển hóa, vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào nó. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, biện pháp này còn không bằng ngươi sinh cái em bé đáng tin cậy. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, ta thế bộc phát thời gian quá ngắn, muốn kiên trì đến quang trụ hoàn toàn thành hình không có khả năng. Không thể kiên trì lâu một chút sao?" Tần Yêu Nhiêu hỏi. "Đã là cực hạn." Diệp Vũ nói ra. "Nếu như thực lực của ngươi đạt tới thiên nhân cảnh đâu?" Tần Yêu Nhiêu hỏi. "Ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này, ta có khả năng đạt tới thiên nhân cảnh sao?" Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu trầm mặc, lúc này toàn bộ âm mộ đều như là âm gian một dạng, tràn ngập kinh khủng trận thế. Diệp Vũ muốn thành tựu thiên nhân cảnh, vậy sẽ phải đột phá trận thế này mà cùng thiên địa cộng hưởng mà đạt tới thiên nhân cảnh. Muốn ở chỗ này đạt tới thiên nhân cảnh, độ khó so với tại ngoại giới phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Vừa mới trận thế chưa từng lồng bị thời điểm, ngươi đến mảnh vỡ pháp tắc chưa từng vì cái gì không có đi vào thiên nhân cảnh. Tần Yêu Nhi hỏi Diệp Vũ, "Ta có con đường của mình, không muốn cho mượn lấy cổ đế pháp tắc con đường này mà đạt tới thiên nhân cảnh." Diệp Vũ nói ra, một câu nói kia để Tần Yêu Nhi càng thêm trầm mặc. Bởi vì Diệp Vũ muốn làm như vậy nói, độ khó hệ số lại phải gia tăng không ít lần. Tối thiểu hắn tại đột phá đến thiên nhân cảnh lúc, muốn ngăn cách cổ đế pháp tắc ảnh hưởng, cái này đã kiềm chế Diệp Vũ hơn phân nửa. Mà Tần Yêu nhiều lại không thể nói cái gì, một cái có thể đi ra thập âm nhân vật, nếu là mượn không chọn vẹn pháp tắc mà đi vào thiên nhân cảnh, cái này thật khả năng hủy đi đối phương. Tần Yêu nhiều cũng không thể khuyên Diệp Vũ tự hủy tương lai. Mặc dù trong này đột phá đến thiên nhân cảnh rất khó, Tăng thêm ngươi muốn ngăn cách mảnh vỡ pháp tắc ảnh hưởng đột phá thiên, nhân cảnh khó càng thêm khó, thế nhưng là ngươi chỉ cần có thể đột phá, cái kia một thân thực lực thâm hậu cũng viễn siêu cùng giai. Tần Yêu nhiều nhắc nhở Diệp Vũ, "Ta đối với mình thật không có lòng tin." Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nói, "Khả năng này so với ngươi mang thai tạo ra con người đi ra ngoài còn nhỏ, đặc biệt là ta đạt tới thiên nhân cảnh, chưa chắc bày ra thế liền có thể để quang trụ hiển hóa thành công. Ngươi yên tâm đột phá, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi." Tần Yêu Nhiêu chém đinh chặt sắt nói, nàng không có khả năng dùng mang thai biện pháp. Diệp Vũ gặp Tần Yêu Nhiêu như vậy, Diệp Vũ tâm thán đáng tiếc. Nghĩ thầm mang thai bao lớn chút chuyện, loại biện pháp này thế mà không thử nghiệm. Ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Tần Yêu Nhiêu là Diệp Vũ đồng viên, ngươi có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Diệp Vũ nghe được câu này trên mặt tươi cười, hắn đối với tu hành tri thức thật rất khuyết thiếu. Đối với thiên nhân cảnh hiểu rõ cũng cực ít. Cái gì là thiên nhân cảnh? Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu nói, Tần Yêu Nhiêu nói ra, thiên nhân cảnh, cảnh giới này đại biểu cho trong ngoài thiên địa giao hội, tiến tới thiên nhân giao cảm. Cảnh giới này cũng là nhân cảnh cảnh giới cuối cùng, nhưng là đi đến một bước này, đại biểu cho đã lây dính thiên địa đại đạo khí tức, có được vĩ lực. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, hỏi Tần Yêu Nhiêu nói, muốn đạt tới thiên nhân cảnh, chính là muốn trong ngoài thiên định giao hội rồi. Nếu như ngươi không phải trời sinh thuộc về thiên nhân mà nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự thân sở học. lấy tự thân sở học dung hợp trong ngoài, mượn đạo tự thân cùng thiên địa giao hội, tiến tới thiên nhân cảm giác, thu lấy thiên địa đại đạo khí tức đến hoàn thiện tự thân mà đạt tới thiên nhân cảnh. Ở cái địa phương này, muốn thu lấy thiên địa đại đạo, Diệp Vũ cười khổ, nơi này trận thế tràn ngập, muốn loại bỏ phương trận thế này mà cùng thiên địa giao hội, sao mà khó khăn. Liền xem như cổ đế chỗ bố trí trận thế, cũng không thể thật đem nơi này diễn hóa thành hoàn thành thiên địa, nhất định có thiên địa đại đạo tràn ngập ở chỗ này, chỉ là khó mà phát hiện mà thôi. Thiên địa đại đạo chỉ là khó mà phát hiện, nhưng chỉ cần có thể phát hiện, đoạt được cũng là trong đó tầng sâu nhất, bởi vì trận thế giúp ngươi đã qua lọc một lần." Tần Yêu Nhiêu nói ra, rất nhiều ngày tung kỳ tài, cố ý lựa chọn thiên địa không hiện chỗ đi đột phá chính là nguyên nhân này." Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, "Để bọn hắn đi cổ để bố trí xuống trận thế chỗ thử một chút." Chương 256, thành công. Âm dương hỏa chỉ bên ngoài, âm dương hỏa chỉ thiêu đốt càng ngày càng thịnh, ẩn ẩn muốn khôi phục lại như trước bộ dáng. Một màn này để Tần Phá Thiên con mắt đỏ bừng, hắn trong con người mang theo nước mắt, nắm tay chặt chẽ nắm, gân xanh ở phía trên rung động. Tỷ tỷ của hắn còn tại âm mộ bên trong chưa từng đi ra, nhìn âm dương hỏa chỉ biến hóa, nàng rất có thể bỏ mình ở trong đó. Học viên khác mấy người cũng đều trầm mặc, bọn hắn có thể trở về toàn bộ nhờ Tần Yêu nhiêu cùng Diệp Vũ. Nhưng bây giờ hai người kia nhưng lưu lại trong đó, tất cả mọi người lòng sinh áy náy cùng bi thống. Tất cả mọi người tiếp tục chờ thật lâu, vẫn như trước không thấy bọn hắn xuất hiện. Cái này khiến lão giả Mặc Hắc Bảo cũng nhịn không được thở dài một hơi. Bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Lão giả Mặc Bạch Bảo nghĩ đến Tần Yêu Nhiêu, hắn áy náy càng tăng lên. Lúc trước chính là hắn một mực không để cho Tần Yêu Nhiêu vào học viện cao tầng, muốn ép một chút nàng đợi qua chút năm lại nói, lại không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Từ Phong, các ngươi mang theo học viên khác rời đi nơi này. Mặt khác, ở trong đó phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cho phép đối ngoại nói. Nói đến đây, lão giả Mặc Hắc Bảo thần sắc đóng băng. Ai dám can đảm nói ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Tất cả học viên đạt được lão giả Mặc Hắc Bào cảnh cáo, bọn hắn đều gật đầu. Đừng nói trước mặt khác, Âm Dương học viện uy hiếp ai dám không nhìn. Trước tản đi đi. Lão giả Mặc Hắc Bào nói ra. Cái kia Tần lão sư cùng Diệp Vũ bọn hắn, Từ Phong nhịn không được hỏi. Phó thác cho trời đi. Lão giả Mặc Hắc Bào nói ra. Một câu nói kia để Từ Phong tâm chìm vào đáy biển, bọn hắn biết hai người này thật khả năng không về được. Đi thôi. Đi thôi." Lão giả mặc hắc bào đối với mọi người nói. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu không biết ngoại giới phát sinh cái gì, Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu hành. Có chỗ nào không hiểu liền hỏi Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu là một cái hảo lão sư, mỗi một lần đều nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cho hắn giảng giải. Diệp Vũ rất nhiều kiến thức nửa với đồ vật đều chiếm được giải đáp. Dưới loại tình huống này, Diệp Vũ cũng không ngừng thử nghiệm đột phá đến thiên nhân cảnh. Thế nhưng là mỗi một lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại. Không chỉ là khó mà giao hội đến thiên địa đại đạo, trọng yếu nhất thập vạn bát thiên kiếm pháp tắc cũng hao phí hắn không ít tâm lực đến kiềm chế. Dưới loại tình huống này, coi như ngươi mượn pháp tắc chi lực điều khó mà đột phá đến thiên nhân cảnh, ngươi không cần hao phí nhiều như vậy tâm thần đi kiềm chế." Tần Yêu Nhiêu nói với Diệp Vũ. Vạn nhất thật cảm giác được thiên địa đại đạo, tại giao hội lúc thập vạn bát thiên kiếm mượn pháp tắc chi lực, dẫn đầu dẫn dắt ta đột phá đến thiên nhân cảnh, khi đó khóc đều không có địa phương khóc." Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng này rất cao, chỉ là Diệp Vũ thừa nhận lượng trọng khó khăn, muốn đột phá đến thiên nhân cảnh thì càng khó khăn. Ta thử lại lần nữa." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lần nữa dắm chìm quyết tâm tới. Thần hồn dập dờn mà ra, bắt đầu cảm ngộ tự thân cùng ngoại giới. Lúc này Tần Yêu Nhiêu chân cũng không có bị Diệp Vũ nắm lấy, bởi vì nàng phát hiện tại Diệp Vũ toàn thân tâm vui đầu vào lúc tu hành, trên thân lại phát ra lấy yếu ớt ấm áp, loại này ấm áp thẩm thấu đến trên người nàng. Nàng miễn cưỡng có thể chống đỡ được âm khí ăn mòn. Chỉ là để nàng hơi lúng túng là, thân thể quan trọng dựa vào Diệp Vũ, nàng nửa bên thân thể mềm mại dựa vào trên người Diệp Vũ, như là nửa nằm trên người Diệp Vũ giống như, rất là kiều diễm. Diệp Vũ trong ngoài giao hội, cả người tinh khí thần đều cùng thân thể giao hòa, sau đó trong ngoài giao hội đạo vận cùng thần hồn giao hòa đi giao hội thiên địa. Diệp Vũ một lần một lần bị thua, không ngừng trận thế. Nhiều lần hắn cưỡng ép muốn giao hội thiên địa, có thể đụng phải trận thế kháng cự. Thân thể vì vậy mà bị thương, âm khí suy kiệt nữa bắt hắn chờ nhóm lửa. Cứ như vậy, Diệp Vũ tại âm mộ bên trong không ngừng trận thế. Hắn không ngừng thất bại, hắn đều quên thất bại bao nhiêu lần. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ lần lượt thất bại, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Nhìn Diệp Vũ tình huống, đột phá khả năng cực nhỏ. Đã qua 10 ngày. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ lần nữa bị thua, nàng thở dài một cái, Diệp Vũ khi bại khi thắng. Đã 10 ngày trôi qua, đừng nói đột phá. Hiện tại liên đột phá trận thế từ trong đó tìm đến thiên địa đại đạo, mà tiến hành giao hội đều làm không được. Có thể Diệp Vũ nhưng như cũ đang không ngừng nếm thử, căn bản không quan tâm chính mình thất bại một dạng, hắn càng đánh càng hăng. Tần Yêu nhiều cũng nhịn không được bội phục Diệp Vũ tính bền dẻo, muốn đổi làm là nàng, dạng này liên tục thất bại hắn đã sớm không chịu nổi. Diệp Vũ thần hồn lần nữa thẩm thấu đến trong không gian, hắn đã thích ứng phương trận thế này, sau đó thuận trận thế lưu động, Diệp Vũ thần hồn cũng đang lưu động. Đương nhiên Diệp Vũ nếm thử lần nữa không ngừng thất bại. Tần Yêu Nhiêu dựa vào ở trên thân Diệp Vũ, nàng tại âm khí bên trong lâu như thế, đối với âm khí sức thừa nhận cũng thay đổi mạnh không ít. Lúc này coi như rời đi Diệp Vũ thân thể, hắn cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, chỉ bất quá rất là thống khổ mà thôi, nàng không muốn tiếp nhận như thế không phải người thống khổ. Nhìn xem Diệp Vũ lần lượt thất bại, Tần Yêu Nhiêu đến cuối cùng đều từ bỏ chú ý. Nàng đắm chìm tại tự thân trong tu hành, nghĩ thầm có biện pháp gì hay không trợ giúp Diệp Vũ. Bất quá nàng đem tự thân sở học cắt tỉ một lần, cũng không từng tìm tới thích hợp biện pháp, cảnh giới của nàng mặc dù so với Diệp Vũ mạnh rất nhiều, nhưng nơi này là cổ đế trận thế, mạnh hơn cảnh giới cũng dung chuyển không được dạng này trận thế, đây hết thảy chỉ có thể dựa vào Diệp Vũ. Với hắn mà nói xác thực quá khó khăn. Tần Yêu như thở dài nói, Diệp Vũ tuyệt đối tính thiên kiêu nhân vật, ngay cả cổ đế lạc ấn đều có thể ngăn trở, cần phải tại này song trùng khó khăn bên dưới đột phá thiên nhân sợ không được. phải suy nghĩ một chút có hay không biện pháp khác rời đi ở chỗ này. Ngay tại tần yêu nhiều nói đến đây câu nói thời điểm, Diệp Vũ thân thể đột nhiên rung động đứng lên. Sau đó ở trong hư không, xuất hiện đầy trời giọt mưa. Những giọt mưa này đều là phù văn ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó nồng đậm đạo vận. Giọt mưa sinh sinh từ hư không bước đi ra, phảng phất là bị lấy ra tháo rời ra một dạng. Giọt mưa chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ cả người đột nhiên rung động đứng lên. Một cỗ huyền hoặc khó hiểu khí tức từ trên người hắn hiện ra tới. Tại Tần Yêu Nhiêu trong thất thần, giọt mưa không ngừng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ cả người đột nhiên bắt đầu cùng giọt mưa giao hòa cùng một chỗ, phảng phất hắn cũng hóa thành giọt mưa giống như. Cái này, Tần Yêu Nhiêu khẽ giật mình về sau, lập tức trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, hắn cùng thiên địa giao hội, mà lại vừa giao hội liền thành công bắt đầu đột phá thiên nhân cảnh rồi. Tần Yêu Nhiêu sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, trong nội tâm nàng vô cùng rung động. Bởi vì Diệp Vũ thật đột phá lưỡng trọng khó khăn mà đi vào thiên nhân cảnh, Tần Yêu như lúc này cường tự giữ vững tinh thần, lấy ra rất nhiều linh thảo lấy địa tướng chi thuật bố trí tại Diệp Vũ bốn phía. Bởi vì Diệp Vũ đột phá cần kinh khủng thiên địa linh khí, linh thảo các loại tư nguyên có thể cung cấp đầy đủ thiên địa linh khí. Diệp Vũ lấy ra giọt mưa đạo vận nồng đậm cùng tinh khiết đến khủng bố, không ngừng dung nhập vào Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ khí tức đang điên cuồng tăng lên. Tần Yêu nhiều lấy địa tướng cung cấp thiên địa linh khí bị Diệp Vũ rộng lượng giống như thôn phệ, loại thôn phệ này để Tần Yêu nhiu trợn mắt hốc mồm. Chương 257: Đột phá. Giọt mưa cuối cùng thật như là trời mưa một dạng, điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Mỗi một giọt giọt mưa đều lấy ra thiên địa đạo vận, thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ trong ngoài cùng thiên địa giao hội, khí thế đang không ngừng kéo lên. Đạo vận thẩm thấu đến trong thần hồn của hắn, thần hồn của hắn đang tăng cường. Toàn thân tự nhiên mà vậy chảy ra một cỗ đạo vận, đạo vận tự chủ cùng thiên địa giao hội. Đây chính là thiên nhân cảnh, đạt tới cảnh giới này, tự thân bản năng có đạo vận phát ra, nhiều hơn mấy phần xuất trần thoát tục khí chất, có thể ở trên người nhìn thấy đạo bóng dáng. Diệp Vũ thực lực tại tăng lên, hắn điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Loại thôn phệ này là rộng lượng, tần yêu nhiêu trợ giúp Diệp Vũ bố trí địa tướng, từng cây linh dược lấy ra cho hắn cung cấp linh khí. Đến cuối cùng nàng đều nhịn không được thịt đau. Bởi vì Diệp Vũ cần số lượng thực sự quá lớn, so với nàng lúc trước đâu chỉ lật ra một phen. Hắn dạng này thôn phệ xuống dưới, ta đều muốn biến nghèo. Tần Yêu nhiều trong lòng phỉ báng, nhưng lại không thể không bố trí địa tướng vì Diệp Vũ cung cấp thiên địa linh khí. Nàng ngược lại là muốn cầm Diệp Vũ tài nguyên bố trí địa tướng, có thể lại không dám quấy rầy Diệp Vũ, sợ đánh nhiễu Diệp Vũ liền từ đột phá bên trong tỉnh lại. Vì có thể ra ngoài, Tần Yêu nhiều chỉ có thể cắn răng không ngừng lấy ra tài nguyên. Vì Diệp Vũ cung cấp thiên địa linh khí, chỉ là càng hấp thu đến phía sau, Tần Yêu nhiêu càng kinh ngạc. Diệp Vũ đột phá thôn phệ thiên địa linh khí số lượng một lần, lại một lần đột phá nàng nhận biết. Nàng chưa bao giờ thấy, qua có người tại vừa đi vào thiên nhân cảnh liền có thể thôn phệ nhiều như vậy thiên địa linh khí, so với phổ thông người tu hành nhiều không chỉ gấp 10 lần. Như vậy rộng lượng linh khí, lực lượng của hắn sẽ hùng hậu đến mức nào? Đây chính là đi ra thập âm căn cơ sao? Tần Yêu nhiêu rung động trong lòng. Diệp Vũ vẫn tại thôn Phệ Linh Khí, linh khí ở trên đỉnh đầu hình thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như là thủy triều điên cuồng quấn thâu đến Diệp Vũ trong thân thể. Loại này quấn thâu kéo dài thật lâu, đến cuối cùng tần yêu nhiều đều chết lặng. Nàng may mắn chính mình còn đủ dǒu có, bằng không căn bản là không có cách chèo chống Diệp Vũ đột phá. Gia hỏa này căn cơ thâm hậu đến trước đây chưa từng gặp, a, bất quá có lợi cũng có hại. Tai hại chính là mỗi một lần đột phá cần có tài nguyên khó có thể tưởng tượng. Người bình thường căn bản khó mà gánh chịu tiêu hao như thế. Được sự giúp đỡ của thần yêu nhiều, Diệp Vũ rốt cục đi vào đến thiên nhân cảnh. Đạt tới thiên nhân cảnh hắn, cảm giác được tự thân cùng giữa thiên địa nhiều hơn một phần liên hệ. Tâm niệm ở giữa, linh khí trong thiên địa đều có thể khống chế. Đạt tới thiên nhân cảnh về sau, tự thân lấy ra thiên địa đạo vận, đạo vận đã nồng đậm đến cực điểm, toàn thân cao thấp tự chủ đang lưu động đạo vận. Trọng yếu nhất chính là, có thể nhờ vào đó đến cùng thiên địa giao hội khống chế linh khí trong thiên địa. cảm nhận được thể nội hùng hậu cuộn trào năng lượng, Diệp Vũ nhẹ thở ra một hơi, tất cả khí tức nội liễm, hắn nhìn thoáng qua tần yêu nhiu. Giọt mưa linh tượng cùng thân thể của hắn lần nữa cộng hưởng đứng lên, bắt đầu thi triển bí pháp kích phát trong cơ thể mình thế. Lần này Diệp Vũ vận dụng tự thân thế, ở trong thần hải dương hỏa thế mà cũng thiêu đốt càng tăng lên. Diệp Vũ thế phun trào mà ra, dương hỏa thiêu đốt trải rộng Diệp Vũ toàn thân. Giờ khắc này Diệp Vũ cảm giác mình thân thể có một sự biến hóa kỳ dị. như là nắm giữ lấy một loại kinh khủng trật tự giống như. Tại Diệp Vũ bên cạnh Tần Yêu Nhiu, phát hiện nguyên bản tràn ngập tại bọn hắn bốn phía trận thế thế mà trực tiếp lui bước. Cái này khiến Tần Yêu Nhiu trợn tròn con mắt, nàng cảm thấy khó mà tin được. Đây là cổ đế bày ra trận thế, bây giờ lại giống như là thủy triều lui bước. Diệp Vũ bạo phát đi ra thế đến cùng là cái gì kinh người đồ vật. Dương hỏa từ trong thần hải lan tràn, thiêu đốt đến Diệp Vũ mỗi một tấc. Diệp Vũ thân thể rung động, từng đạo trật tự từ thân thể nổi lên. ẩn chứa vô thượng đại đạo giống như, đây là thể chất gì? Tần Yêu Nhiêu nhìn qua Diệp Vũ, hắn cảm thấy khó mà tin được. Nàng gặp qua không ít thể chất, thậm chí chính mình cũng là thể chất đặc thù, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua Diệp Vũ dạng này, vẻn vẹn khí tức liền ngưng tụ thành trật tự. Thánh thể. Tần Yêu Nhiêu nghĩ đến một loại khả năng, nàng miệng đắng lưỡi khô, nghe đồn có một loại người, đến thiên địa đại khí vận, có được thiên địa tạo hóa, có thể có thần thánh chi năng, mượn lực lượng thần thánh này Từ vừa mới bắt đầu liền có thể cùng đại đạo giao hòa, tiến hành tu hành làm ít công to, trọng yếu nhất chính là loại thể chất này có thể nội ẩn vô thượng thần thông. Nhìn xem Diệp Vũ trên thân hiện ra trật tự, Tần Yêu nhiêu kinh hãi đồng thời lại cảm thấy nghi hoặc. Diệp Vũ muốn thật sự là loại thể chất này, vậy tại sao bình thường không hiện đâu? Diệp Vũ trước đó nhìn hoàn toàn là một cái bình thường người tu hành, không có thể chất đặc thù a, theo lý thuyết có được thánh thể người, không có khả năng như vậy a. Tần Yêu nhiêu không nghĩ ra, Bất quá tại Diệp Vũ khu động tự thân thế đồng thời, quang trụ xuất hiện lần nữa. Diệp Vũ đạt tới thiên nhân cảnh, hắn hiện ra thế thời gian cũng tăng dài không ít. Lúc này Diệp Vũ không có chú ý quang trụ, hắn càng nhiều hơn chính là chú ý tự thân dương hỏa. Dương hỏa đốt quyển toàn thân, thể chất của mình thật đang biến hóa, trong đó ẩn núp lấy một đầu man hoang mãnh thú giống như. Diệp Vũ muốn tinh tế cảm giác, nhưng thế như thủy triều lại cực nhanh lui bước xuống tới. Giờ khắc này Diệp Vũ tinh khí thần lần nữa tách ra đồng dạng cả người suy yếu đến cực hạn. Nhìn xem Diệp Vũ bộ dáng này, Tần Yêu Nhiêu khẽ nhíu mày, hẳn không phải là thể chất của hắn, nếu là thật là thể chất, sẽ không mỗi lần thi triển xong sau đều suy kiệt, chẳng lẽ là một loại gì bí pháp? Hắn lúc này năng lực không đủ để chèo chống, cho nên mới mỗi lần thi triển xong đều suy yếu thành chủ dạng này. Tần Yêu Nhiêu cảm thấy cái suy đoán này đáng tin cậy, nhưng cho dù là một loại bí pháp, Tần Yêu Nhiêu cũng kinh dị, có thể làm cho cổ đế trận thế lui bước bí pháp, đây tuyệt đối kinh thế. Bí mật trên người hắn so với trong tưởng tượng của ta muốn bao nhiêu?" Tần Yêu Nhiêu nói thầm, nhưng là để nàng mừng rỡ là quang trụ hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Diệp Vũ nhìn xem quang trụ xuất hiện cũng thở dài một hơi, cảm giác một chút dưng hỏa. Hắn phát hiện dưng hỏa tại vận dụng thế đằng sau ngược lại là trưởng thành một chút, cũng không biết cái này dưng hỏa cùng thế đến cùng là cái gì liên hệ, nhưng duy nhất có thể xác định chính là đều cùng một ngày tận hưởng luân hồi có quan hệ. Dù cho là đại năng cũng không đủ sức đảm luận luân hồi. Luân hồi khẳng định ẩn chứa vô thượng bí mật, ta nhưng lại có kinh lịch dạng này, cũng không biết đến cùng đại biểu cho cái gì." Diệp Vũ cảm thán, hắn rất muốn đào mở bí mật này. "Diệp Vũ, đi." Tần Yêu Nhiêu nhìn xem quang trụ xuất hiện, đối với Diệp Vũ hô. Bởi vì nàng phát hiện chỗ không gian này lại xuất hiện thập vạn bát thiên kiếm pháp tắc, rất hiển nhiên cổ đế Lạc Ấn cũng muốn xuất hiện lần nữa. Tần Yêu Nhiêu không cách nào ngăn trở cổ đế Lạc Ấn, mà Diệp Vũ lúc này thân thể suy yếu, cũng ngăn không được, lúc này không đi sẽ có đại phiền toái. Đi. Diệp Vũ cũng phát hiện điểm ấy, hắn không dám dừng lại. Hai người ngay tại quang trụ bên cạnh, một trước một sau tiến vào trong cột ánh sáng. Tuần tự bị quang trụ thôn phệ đi vào. Mà tại ngoại giới, nguyên bản âm dương hỏa chỉ đột nhiên lần nữa dập tắt, cái này khiến tất cả chú ý âm dương hỏa chỉ người tu hành thần sắc biến đổi lớn. Đây là có chuyện gì? Âm dương hỏa chỉ lại dập tắt. Chương 258, hẻm núi Ngươi nói Đỗ Khải Hỉ tới đây đi tìm ta." Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu từ âm mộ đi ra, Tần Yêu Nhiêu bị học viện cao tầng cuốn lấy, hắn bị bỏ mặc rời đi. Mà trở lại chỗ ở, Diệp Vũ liền nghe đến Man Thiếp Ngưu mang cho chính mình dạng này một tin tức. Diệp Vũ mừng rỡ đồng thời lại ngoài ý muốn, Đỗ Khải Hỉ cùng mình tách ra thời điểm mới tẩy tùy cảnh thực lực, bây giờ có thể tiến vào âm dương học viện thấp nhất cũng có thánh thai cảnh thực lực. Hắn làm sao làm được? Thiếu gia, hắn lưu lại một cái địa chỉ. Man Thiếp Ngưu đưa qua một tờ giấy, Diệp Vũ tiếp nhận, lấy ra không ít linh thảo các loại tư nguyên cho Man Thiết Ngưu, lại lấy ra Trấn Áp tại dưới Thiên Thư mảnh vỡ pháp tắc cho Man Thiết Ngưu. Mảnh vỡ pháp tắc ngươi có thể mượn nhờ đến đề thăng thực lực cảm ngộ bí thuật, nhưng là ngăn chặn không cần nhờ vào đó đột phá đến thiên nhân cảnh. Biết, thiếu gia. Man Thiết Ngưu hưng phấn, đem mảnh vỡ pháp tắc đặt vào thần hải bên trong. Hảo hảo ở tại nơi này tu hành, có người tìm ta liền nói ta không tại. Diệp Vũ biết mình trở về tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Tần Phá Thiên Tử Phong bọn người biết chắc sẽ đến đây bái phỏng, Diệp Vũ lúc này, tâm hoàn toàn rơi vào bích đào các mọi người và thi tĩnh y trên thân, ước gì lập tức nhìn thấy bọn hắn. Biết, Man Thiết Ngưu có chút không hiểu, thiếu gia nói như thế nào giống như rất nhiều người sẽ tìm đến hắn giống như. Bất quá hắn không hiểu lập tức biến thành càng lớn nghi hoặc, bởi vì ngay tại Diệp Vũ rời đi không đến bao lâu, một cái tiếp theo một cái người hưng phấn vội vàng chạy đến tìm Diệp Vũ. Trọng yếu nhất chính là, những người này mỗi một cái đều là gần nhất nhân vật phong vân. Không sai, ngay tại gần nhất những ngày gần đây, địa bảng hoàn toàn biến dạng, đột nhiên xuất hiện một đợt người tu hành, bọn hắn đều có thể thi triển ra thập vạn bát thiên kiếm, thực lực cường đại khủng bố, trực tiếp khiêu chiến trên địa bảng cường giả, mà tại người trên địa bảng khiêu chiến trước mặt hắn xếp hạng. Trước kia địa bảng biến hóa đều là 20 vị trí đầu, phía sau biến hóa sẽ không quá lớn. Có thể gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ địa bảng đều hoàn toàn biến dạng. ngoại trừ ba vị trí đầu không có biến hóa, mặt khác xếp hạng cũng thay đổi. Tỷ Như Tín Quy Hồng, từ địa bảng 49 vọt tới địa bảng 33. Tỷ Như Thượng Quan Trạch, từ địa bảng 20 vọt thẳng đến địa bảng 11. Tỷ Như Từ Phong, từ địa bảng 15 đánh vào địa bảng 10 vị trí đầu. Tỷ Như Tần Phá Thiên, từ địa bảng thứ 5 đẩy vào một tên đạt tới thứ 4, càng là nghe nói muốn đi khiêu chiến thứ 3. Còn có mặt khác người tu hành, bọn hắn đều khiêu chiến địa bảng xếp hạng. Lần này Tân Sinh Ngưu Khai Sơn cùng Vương Mãnh bọn người lại trên địa bảng còn không có ngốc bao lâu, liền trực tiếp bị đánh xuống địa bảng. Địa bảng phía trên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người mới. Sinh động tại khiêu chiến địa bảng xếp hạng có 7, 8 chục cái, mỗi một cái đều có thể vận dụng thập vạn bát thiên kiếm bí thuật như vậy, mà lại mỗi một cái đều là thiên nhân cảnh, trên thân càng là mang theo một sức mạnh kỳ dị, rất nhiều người suy đoán có thể là pháp tắc lực lượng, cũng chính bởi vì cái này khiến thực lực của bọn hắn tăng vọt. Cái này 70, 80 người, đến cuối cùng thế mà chiếm cứ địa bảng tiếp cận hơn 20 cái danh nghịch. Cái này dẫn tới vô số người oanh động. Man Thiết Ngưu tự nhiên cũng nhận được những tin tức này, cho nên hắn mới càng thêm kinh ngạc, bởi vì cuối gần nhất Âm Dương Học viện Phong Vân biến ảo những người này, lúc này một cái tiếp theo một cái đến đây tìm Diệp Vũ. Thiếu gia đến cùng làm cái gì? Dẫn tới những này nhân vật Phong Vân đều tới tìm hắn. Lúc này Diệp Vũ đã gặp được Đỗ Khải Hỉ, Diệp Vũ phát hiện Đỗ Khải Hỉ thực lực lại có thánh thai cảnh ngũ trọng, cái này khiến hắn kinh ngạc vô cùng, khó mà tin được. Ngươi làm sao hiện tại mới xuất hiện? Chờ ngươi rất lâu. Đỗ Khải Hỉ nhìn thấy Diệp Vũ cũng đại hỉ, "Đi, phong chủ cùng Lương Bất Phàm bọn người tại chờ ngươi." Nói xong, Đỗ Khải Hỉ liền lôi kéo Diệp Vũ liền hướng ngoài học viện đi đến. "Bọn hắn không ở trong học viện." Diệp Vũ nghi ngờ nói. "Khi vào học viện liền ta cùng Lương Bất Phàm mấy người, không trải qua biết tin tức của ngươi về sau, bọn hắn đã đi về trước, chỉ có ta còn ở nơi này chờ ngươi." Đỗ Khải Hỉ nói ra, "Chờ lâu như vậy, bọn hắn chắc hẳn cũng gấp, chúng ta nhanh đi đi. Không tại học viện." Vậy bọn hắn ở đâu? Diệp Vũ cùng Đỗ Khải Hỉ hướng ngoài học viện đi đồng thời, hỏi Đỗ Khải Hỉ, "Thi Tĩnh Y tìm địa phương, một chỗ Động Thiên Phúc Địa, chúng ta đều ở nơi đó." Đỗ Khải Hỉ nói ra, "Động Thiên Phúc Địa." Diệp Vũ ngoài ý muốn, tại Âm Dương học viện bên cạnh Động Thiên Phúc Địa Thi Tĩnh Y cũng có thể tìm tới. Cho ngươi đề tỉnh một câu, Thi Tĩnh Y giống như tại Âm Dương học viện có rất lớn quyền hạn, chỗ này Động Thiên Phúc Địa hẳn là một vị đại nhân vật biệt viện, Thi Tĩnh Y thân phận sợ không đơn giản. Chúng ta có thể nhanh như vậy an cư xuống tới toàn bộ nhờ nàng." Đỗ Khải hỉ nói ra, Diệp Vũ khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu. Có thể tại Âm Dương học viện có được đại quyền hạn, đây cũng không phải là đơn giản thân phận. Âm Dương học viện tại Đông Thắng thần châu đều là thế lực lớn. "Đúng rồi, ngươi làm sao thực lực đạt tới thánh thai cảnh, mà lại ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi có một cỗ lực lượng kỳ dị, nguồn lực lượng này rất huyền ảo ảo." Diệp Vũ hỏi nghi ngờ của mình. Trong hắc hải cái kia hòn đảo quá phi phàm, phía trên kết có dị quả, chúng ta suy đoán dị quả phẩm cấp kém cỏi nhất cũng có thất phẩm trở lên. Loại dị quả này nội ẩn thiên đạo đại đạo, tựa như là cỡ nhỏ đạo quả đồng dạng. Chúng ta phục dụng đằng sau, trong đó đạo vận tự nhiên mà vậy tầm bổ thân thể của chúng ta, tăng lên thực lực của chúng ta. Ta cơ hồ không có làm sao tu hành, liền đi vào đến thánh thai cảnh ngũ trọng." Đỗ Khải hỉ nói ra. "Còn có dạng này dị quả?" Diệp Vũ kinh ngạc vô cùng. "Ừm." Những dị quả này sinh trưởng ở trên một chút đám xương trắng, chúng ta cũng hoài nghi đây là chết tại trên hòn đảo những cương giả kia tinh hoa biến thành dị quả, tất cả mới có hiệu quả như vậy. Đỗ Khải hỉ đối với Diệp Vũ nói ra, chúng ta tại hòn đảo mỗi người đều dùng qua một viên, thực lực bây giờ kém nhất đều đạt tới thánh thai cảnh, trọng yếu nhất chính là dị quả chúng ta còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Đặc biệt là ta thi tĩnh y lương bất phàm phong chủ mấy cái, hiện tại tiêu hóa cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ, chúng ta dị quả là màu vàng. Khi Tĩnh Y cùng Phong chủ trong đó càng là hiện ra màu tím. Diệp Vũ nghĩ đến tại trong Hắc Hải kinh lịch, cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử tích thủy điều có thể thành kỳ lân, phía trên có một ít khó có thể lý giải được tuyệt thế chí bảo cũng không kỳ quái. Chờ đến mục đích, ta nhìn nhìn lại đây là cái gì dị quả, thế mà thần kỳ như vậy. Diệp Vũ nghĩ thầm cao phẩm cấp linh dược đối với tu hành xác thực có chỗ tốt, thế nhưng là có được thần hiệu như thế lại khó tìm. Cái này đã vượt ra khỏi linh dược phạm vi. Đỗ Khải hỉ nghe được Diệp Vũ nói như vậy, lại lắc đầu. Thế nào? Các ngươi sẽ không không nhiều hái một chút a? Diệp Vũ mắng to, "Móa, ta cùng nữ nhân kia kết xuống nhân quả, không tiếc đáp ứng vì nàng tìm không hiểu thấu người lúc này mới đổi lấy cơ hội, các ngươi không vơ vét đủ." Đỗ Khải hì lắc đầu nói, "Có thể nhìn thấy dị quả chúng ta đều hái. Không có nhiều. Chúng ta nhiều người, mặc dù hái không ít, có thể cần người cũng nhiều. Đương nhiên nếu như là dạng này, chúng ta thế nào cũng đều vì ngươi lưu một chút. Nhưng vấn đề là chúng ta phát hiện Những dị quả này rời đi hắc hải phạm vi bên trong, liền cấp tốc bắt đầu phong hóa, cho nên không có cách, chúng ta chỉ có thể toàn bộ dùng, một viên đều không có lưu lại." Đỗ Khải Hỉ nói ra. "A, Diệp Vũ ngạc nhiên, được rồi, không có liền không có. Có cơ hội ta lại đi nhìn xem, thử một chút còn có thể tìm tới bảo vật như vậy sao?" Diệp Vũ cùng Đỗ Khải Hỉ kể những này thời điểm, cuối cùng đã tới một cái hẻm núi nhỏ bên trong. Thi Tĩnh Y bọn hắn ngay tại trong hẻm núi này, trong đó có động thiên khắc. Đỗ Khải Hỉ nói ra. Chương 259, Khe nàng đẹp. Trong hẻm núi có nồng đậm mờ mịt linh khí, âm dương chi khí một đạo lại một đạo từ âm dương học viện dẫn dắt mà đến, rủ xuống ở trong đó. Trong đó có cây linh tú, tiên diễm hương thơm. Diệp Vũ đi tại trên đá cuội, tươi mát tự nhiên khí tức đập vào mặt, trong đó có linh thảo một gốc tiếp lấy một gốc. Tốt một phương động thiên phúc địa. Một phương này hẻm núi so với âm dương học viện không kém chút nào, thậm chí muốn càng thêm linh tú mấy phần. Điều hòa âm dương chi năng cũng so với âm dương học viện không kém. Đi theo Đỗ Khải Hỉ đi đến một tòa cạnh đầm nước, dòng nước từ trên vách đá chút xuống, thác nước như là một đầu ngân xà. Đầm nước trên đê đá, một thiếu nữ ngồi, một đôi như tuyết mịn như dương chi ngọc thon dài non đủ tại trong đầm nước dập dờn, chân tuyết vạch ra từng đạo gợn sóng, trong đầm có không ít óng ánh ngân ngư, những này ngân ngư vây quanh tại nàng chân tuyết bên cạnh, thỉnh thoảng thân mật đến mổ lấy nàng ngón chân ngọc. Thiếu nữ này tự nhiên là thi tĩnh y, nàng ngồi tại cạnh đầm nước một bên, da thịt bị thác nước treo lên hơi nước tầm bổ, càng là lộ ra trắng nõn, có thể bóp xuất thủy đến giống như, nàng thân mang một thân váy liền áo, ngồi ở nơi nào nổi bật ra hoàn mỹ đồn hình. Quần áo bị kéo thật chặt, vòng eo bị bao khỏa đi ra, uyển chuyển một nắm, nhìn nghiêng mà đi, dãy núi thành ngọn núi. Có thể rõ ràng tưởng tượng đến cái này hoàn mỹ đường cong dưới sức sống, chân bóng, co giãn, có nữ nhân đặc hữu chọc người. Diệp Vũ đi lên trước. Thanh âm kinh động đến Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y từ trong trầm tư tỉnh lại, ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Người đã đến. Thi Tĩnh Y vui vẻ nói, "Cặp kia Hắc Bạch phân minh con người loài ánh sáng trạch." Diệp Vũ đi lên trước ngồi xổm ở bên người Thi Tĩnh Y, nhìn qua cái này xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, đẹp đẽ trắng nõn gương mặt không có một tia tì vết, phong phu mái tóc có chút lộn xộn, phía trên nhiễm lấy thủy khí, theo gió nhẹ bay lên ngẫu nhiên che mặt, tản mạn lộn xộn, có chút loạn. Thi Tĩnh Y gặp Diệp Vũ nhìn chằm chằm mái tóc của nàng. Mặt hơi có chút đỏ, ngón tay lay động mái tóc đến sau tai, thiếu nữ kiều mị tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Vũ lúc này nơi đó nhịn được, tay nâng lên nàng non, trắng mềm hàm dưới, cúi người hướng về kia kiều, diễm động lòng người môi đỏ hôn tới. A! Thi Tĩnh y chỗ nào nghĩ đến Diệp Vũ đột nhiên tập kích, tấm kia tuyệt mỹ non suất thủy mặt trong nháy mắt phun lên say lòng người đỏ ửng. Móa, Đỗ Khải hỉ đi theo Diệp Vũ. Gặp Diệp Vũ coi như không người cử động nhịn không được mắng to đứng lên, cầm thú. Diệp Vũ nơi nào sẽ quản dỗ Khải Hỉ chó độc thân này ý nghĩ, hắn tự lo lấy ngậm chặt Thí Tĩnh Y, nhẹ nhàng gõ mời nàng hàm răng, lần này Diệp Vũ chạm đến chụt hương cái lưỡi, Thí Tĩnh Y rất vụng về không nhúc nhích, nhưng lần này không có cắn Diệp Vũ, cái này khiến Diệp Vũ buông lòng thở ra một hơi. Ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị quy mô xuất phát lúc, Thí Tĩnh Y tay đẩy ra Diệp Vũ, gương mặt tràn đầy say rượu giống như đỏ hồng. Có người Thi tĩnh y đều muốn tiến vào trong đất. Diệp Vũ nhìn thoáng qua bốn phía, rất nghiêm túc nói ra, nơi nào có người. Không có à. Đỗ Khải Hỷ nghe được câu này khó thở, nhịn không được ho khan vài câu. Nhắc nhở Diệp Vũ chính mình liền đứng ở chỗ này chứ, chính mình là người. Mèo hoang chó hoang tại ho khan đâu, những này mèo chó không hiểu. Không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục. Diệp Vũ đối với Thi tĩnh y nói ra. Móa, khinh người quá đáng. Đỗ Khải Hỷ giận dữ, lần nữa điên cuồng ho khan. Thì Tĩnh Y gặp Đỗ Khải Hỉ như vậy, mặt càng thêm đỏ. Diệp Vũ khó thở, nhặt qua một khối đá liền hung hăng hướng về Đỗ Khải Hỉ đập tới, lăn. Có hay không một chút nhãn lực? Đáng đời cả một đời độc thân. Độc thân liền không có tôn nghiêm sao? Đỗ Khải Hỉ gần nhất truy cầu mấy cái nữ tử đều thất bại, hắn bị Diệp Vũ câu nói này đâm tâm, đối với Diệp Vũ giận dữ hét: "Độc thân còn có tư cách đảm luận tôn nghiêm?" Diệp Vũ trả lời Đỗ Khải Hỉ nói: "Ai cho ngươi dũng khí?" Đỗ Khải Hỉ nhìn Diệp Vũ một mặt xem thường tới cực điểm bộ dáng, hắn có chút khí cấp bại phôi, cái này mẹ hắn đều có thể vũ nhục ta. Bất quá nhìn xem Diệp Vũ trên tay nắm lấy tảng đá lại phải đập tới, hắn cuối cùng sinh sinh chịu đựng. Ai bảo chính mình đánh không lại đâu. Gặp đuổi chạy Đỗ Khải Hỉ, Diệp Vũ đối với Thí Tĩnh Y nói ra, "Chúng ta tiếp tục." Thí Tĩnh Y gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trợn nhìn Diệp Vũ một chút, chỗ nào có ý tốt cùng Diệp Vũ tiếp tục. Bích Đào có tất cả mọi người ở đây, Còn không biết bao nhiêu người vụng trộm nhìn xem đâu. Thi Tĩnh Y một lần nữa đem chân ngọc phóng tới trong đầm nước, đông đảo ngân ngư trong nháy mắt vây quanh mổ nàng chân tuyết. Diệp Vũ đưa tay ôm lấy Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y dựa vào Diệp Vũ trong ngực cũng có chút không có ý tứ, đỏ mặt đôi mắt đẹp nhịn không được đánh giá bốn phía, tựa hồ đang xác định không ai nhìn nơi này. Nơi này linh khí nồng đậm, lại có thể điều tiết âm dương, một chỗ tuyệt hảo động thiên phúc địa, người làm sao tìm được nơi này? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Tay giúp nàng đem mặt bên trên xốc xếch sợi tóc trêu chọc đến sau tai, tay chạm đến gương mặt của nàng, dính đạn mắt chợt xúc cảm phun lên đầu ngón tay. Âm Dương viện trưởng cho, đây là hắn ngẫu nhiên ở lại một chỗ biệt viện, ta mượn tới dùng một chút." Thi Tĩnh Y nói ra. Thi Tĩnh Y câu trả lời này để Diệp Vũ nghẹn họng nhìn chân trối, Âm Dương viện trưởng là thân phận gì? Cái này tại Đông Thắng thần châu đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, quyền thế vô cùng. Chỗ này biệt viện lại là Âm Dương viện trưởng cho nàng. Tự hồ biết Diệp Vũ trấn kinh, thì Tị Tĩnh y nở nụ cười xinh đẹp, hắn tính được ta một vị trưởng bối, điểm ấy chuyện nhỏ hắn hay là nguyện ý giúp ta. Hắn là của ngươi trưởng bối, vậy ngươi có thể hay không cùng hắn nói một chút. Âm Dương học viện quyền hạn đều buông ra cho ta, tỉ như cổ các a, Âm Dương học viện trận thế hạch tâm a, đều cho chúng ta mở ra a. Diệp Vũ con mắt tỏa sáng, Tị Tĩnh y giờ khóc giờ cười, nhưng lại hiếu kỳ nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết thân phận của ta? Ta nói cho phong chủ bọn hắn những này thời điểm, bọn hắn đều chấn kinh, cũng đều muốn biết ta đến cùng lai lịch ra sao. Có thể có âm dương điện trưởng dạng này một vị trưởng bối, thân phận địa vị của ngươi tổng sẽ không quá thấp, nói không chừng còn có chút dọa người." Diệp Vũ cười nói, "Cho nên ngươi không muốn biết sao?" Thi Tĩnh y nháy đôi mắt đẹp của nàng. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, "Có biết hay không với ta mà nói không có gì sai biệt a, ngươi hay là ngươi? Chẳng lẽ thay đổi một cái thân phận cũng không phải là ngươi sao?" Dù sao ta thích chính là người mỹ mạo, mà không phải thân phận của ngươi." Thi Tĩnh Y cũng không biết có nên hay không cảm động, Trừng Diệp Vũ một cái nói, "Ta nếu là xấu xí, ngươi liền không thích đúng không?" Diệp Vũ nghĩ nghĩ, sau đó rất nghiêm túc nói ra, "Ngươi nếu là xấu xí, chúng ta chắc chắn sẽ không có giao tế, ta chắc chắn sẽ không thích ngươi a, nhưng mà, cái này giả thiết không tồn tại, bởi vì ngươi chính là đẹp mắt a." Nông cạn. Thi Tĩnh Y trừng mắt Diệp Vũ. Đối ta đánh giá phi thường đúng chỗ. Diệp Vũ nói với Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y đối với Diệp Vũ ra mặt cũng không có cách nào, một cái có thể đem mắng hắn lời nói xem như ca ngợi người, nàng nói cái gì đều là vô dụng. Thế gian mỹ nhân vô tận, người như thế nông cạn, đến ưa thích bao nhiêu cái. Mỹ mạo có thể so sánh được ngươi, ta khả năng không tìm được. Diệp Vũ hồi đáp. Thi Tĩnh Y nghe được câu này, khóe miệng dương lên đường cong, nguyên bản kéo căng lấy mặt cũng lỏng xuống. Nữ nhân a." Diệp Vũ cười cười, nghĩ thầm đối phó nữ nhân tuyệt học kỳ thật rất đơn giản, chính là khen nàng đẹp, khen nàng đẹp nhất. Chương 260: Khi Thí Tĩnh Y lười tâm tình. Diệp Vũ cùng Thí Tĩnh Y nói chuyện, nhìn xem ngân ngư đều mổ lấy nàng, Diệp Vũ cũng thoát giày đem chân luồn vào trong đầm nước, thế nhưng là đợi đã lâu, một đầu ngân ngư đều không có mổ hắn. Những con cá này đều là hùng. Diệp Vũ hỏi Thí Tĩnh Y: "Nói mò gì đâu?" Thí Tĩnh Y ngậm lấy dáng tươi cười trợn nhìn Diệp Vũ một chút. Không hoàn toàn là hùng bọn chúng dựa vào cái gì kỳ thị ta?" Diệp Vũ giận dữ, "Ta đem bọn nó toàn vớt đi ra luộc rồi ăn." Nói xong, Diệp Vũ liền muốn nhảy xuống đầm nước. Thi Tĩnh y giờ khóc giờ cười ngăn chặn Diệp Vũ, "Ngươi làm cái gì đây? Điều lớn như vậy người còn như thế ngây thơ?" "Cái gì ngây thơ? Đây chính là nhịn không được những con cá này háu sắc. Người Trần Tuyết ta cũng còn không có chạm qua đâu." Diệp Vũ tức giận nói. Nhìn xem Diệp Vũ lại phải hướng nước trong đầm nhảy, Thí Tĩnh Y tranh thủ thời gian giữ chặt nói: "Những này ngân ngư đều ăn của ta trên chân mấy thứ bẩn thỉu, ngươi còn có thể nấu lấy bọn chúng ăn? Ngươi Trần Tuyết tại sao có thể có mấy thứ bẩn thỉu đâu?" "Đến, cầm lên ta xem một chút." Diệp Vũ nói xong, liền muốn kéo lên Diệp Vũ chân Tuyết thưởng thức. "Đừng làm rộn." Thí Tĩnh Y thẹn thùng sẳng giọng, làm sao cũng không chịu đem chân ngọc lấy ra. Diệp Vũ chân hướng về Thí Tĩnh Y, chân dán Thí Tĩnh Y chân ngọc. Có lẽ có nước hồ che giấu, Thí Tĩnh Y ngược lại là không có cự tuyệt. Nàng chân ngọc có chút tới gần Diệp Vũ, hai chân thân mật dính vào cùng nhau. Thi Tĩnh Y đầu gối ở Diệp Vũ trên bờ vai, gió nhẹ phơ phất, tình thơ ý họa. Hai chân đặt chung một chỗ, ngân ngư nhưng như cũng khác nhau đối đãi. Bọn chúng phân biệt rõ ràng, Diệp Vũ bên này một cái đều không có, Thi Tĩnh Y bên kia lại tụ mãn. Đêm nay nhất định phải đem những này sắc ngư đem Ninh Nhừ. Diệp Vũ lại nhịn không được, ngươi cùng một đám cá cũng có thể sinh khí. Thi Tĩnh Y ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ không nói lời nào, một chân hướng về ngân ngư bầy vụng trộm bỏ qua, những này ngân ngư bị kinh sợ tứ tán ra. Thi Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ mặt đều khí xanh, nàng cười khanh khách lên, tiếng cười như là chuông bạc, êm tai tung bay. Cái này đem những con cá này cho toàn bộ đem Ninh Nhừ. Diệp Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Tốt, đi rồi, phong chủ đang chờ chúng ta." Thi Tĩnh Y thật đúng là sợ Diệp Vũ đem những con cá này tiêu diệt, gia hỏa này làm được ra dạng này không biết xấu hổ sự tình. Thi tĩnh y đang khi nói chuyện, giúp Diệp Vũ đem trên chân giọt nước lau khô, giúp đỡ Diệp Vũ mặc vào giày. Nửa ngồi lấy ở trước mặt Diệp Vũ, Diệp Vũ có thể thấy được nàng lông mi run lên một cái, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại. Diệp Vũ chỉ cảm thấy nàng giờ phút này đẹp đến mức lạ thường. Thế nào? Thi tĩnh y bị Diệp Vũ như vậy nhìn chầm chầm, nhịn không được hỏi. Ta cảm thấy ngươi sẽ là đặc biệt tốt hiền thê lương mẫu. Diệp Vũ nói ra, Thi tĩnh y mặt có chút phiếm hồng không để ý tới Diệp Vũ sửa sang lấy chính mình ngồi nhíu quần áo. "Thi Tĩnh Y." Diệp Vũ hô. "Ừm." Thi Tĩnh Y ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vũ, đột nhiên cảm giác ngươi về sau sẽ thường xuyên xuất hiện tại trong mộng của ta, nhớ thương. Ngươi sẽ có hay không có cảm giác như vậy?" Diệp Vũ nhìn qua Thi Tĩnh Y, đẹp đến mức tận cùng mặt trắng nõn hoàn mỹ. "Sẽ không." Thi Tĩnh Y thổi qua liền phá ra thịt nhiễm lên đỏ ửng. "Ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta." Diệp Vũ mặt ủ mày chau. Ta lừa a." Thi Tĩnh Y thẹn thùng thanh âm gần như không thể nghe. Diệp Vũ khẽ giật mình, nhưng ngay lúc đó, trái tim kia liền phanh phanh nhảy dựng lên. Song song, nữ nhân này biện hộ cho nói trình độ đều cao như vậy, trêu chọc người tim đập thình thịch. Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y thế giới hai người cuối cùng vẫn là bị đánh phá, Bích Vân Phong chủ mang theo đám người đến. Ngươi tiểu tử này trong mắt chỉ có Thi Tĩnh Y đi, chờ ngươi đã lâu như vậy, thật là không có anh anh em em xong. Nói đến đây, Bích Vân Phong chủ nhìn về phía Thi Tĩnh Y cười nói, "Chỉ lo lắng ngươi bị hắn lừa, ngươi thật đúng là bị lừa, bồi tiếp hắn tán tỉnh lâu như vậy." "A." Thi Tĩnh Y sắc mặt như cùng hỏa thiêu một dạng, nàng biết Bích Vân Phong chủ khẳng định đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. "Phong chủ, các ngươi có thể hay không thức thời một chút, người khác nói chuyện yêu đương thời điểm, các ngươi liền tự động rời xa một chút không được sao?" "Diệp Vũ nơi nào sẽ sợ bọn họ chế giễu?" Hắn rất bất mãn phàn nàn nói. Bích Vân Phong chủ bất đắc dĩ, liền biết ra hỏa này ra mặt không có ngượng ngùng gì. Thí Tĩnh y hung hăng bấm một cái Diệp Vũ, không để cho Diệp Vũ nói lung tung, thẹn thùng đứng ở một bên, vầng trán thấp trôn. Bích Vân Phong chủ gặp Thí Tĩnh y như vậy, cũng không tốt giễu cợt hai người. Ngược lại đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi như thế nào rời đi hắc hải? Diệp Vũ đơn giản cùng Bích Vân Phong chủ nói một lần chính mình đằng sau kinh lịch, khi biết đạo Diệp Vũ đạt tới thiên nhân cảnh về sau, Bích Vân Phong chủ kinh ngạc đồng thời lại thở dài một hơi. Nguyên bản còn đang vì ngươi chưa từng đạt được dị quả mà áy náy, biết ngươi đi vào thiên nhân cảnh, ta ngược lại thật ra dễ dàng một chút. Nghe nói dị quả có thể tự chủ tầm bổ tăng lên thực lực của các ngươi, phong chủ biết lai lịch ra sao sao? Diệp Vũ nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, cái kia hắc hải quá quỷ dị. Thí Tĩnh y lúc này lại tiếp lời, ta xem qua cổ tịch, nghe đồn có một ít cường giả, lấy tự thân là đất màu mỡ, nuôi ra một viên dị quả. Loại dị quả này có thể có cường giả 7, 8 phần tạo hóa. chỉ là loại dị quả này khó mà dưỡng thành, loại bí pháp này thất truyền đã lâu. Chúng ta những dị quả này cùng trên cổ tịch ghi lại có chút cùng loại. Diệp Vũ nghĩ đến cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại nữ tử, nghĩ thầm nếu là thủ đoạn của nàng mà nói, liền không có thất truyền không thất truyền nói chuyện. Loại dị quả này có tai hại nào đó sao? Diệp Vũ hỏi. Trên cổ tịch ghi lại tai hại rất nhiều, đầu tiên chính là phù hợp vấn đề. Nếu như không phải cùng nuôi ra dị quả cường giả mới phần phù hợp mà nói, dùng dạng này dị quả hẳn phải chết không nghi ngờ. thứ yếu chính là coi như phù hợp, dị quả bên trong bao nhiêu có lốm đốm hỗn tạp lực lượng, nhưng chúng ta lấy được không chỉ là có thể hoàn mỹ phù hợp, càng không có lốm đốm hỗn tạp lực lượng." Thí Tĩnh Y nói ra, cái này để có chút không hiểu. Bích Vân Phong chủ lúc này cũng nói ra, "Đến bây giờ chúng ta tiêu hao cũng chính là bộ phận dị quả chi lực, chúng ta suy đoán toàn bộ tiêu hao hoàn tất, tuyệt đối phải siêu việt thiên nhân cảnh." Diệp Vũ nghe được bọn hắn mà nói, gật đầu nói, "Nếu hiện tại chưa từng xuất hiện vấn đề, đó là chuyện tốt." Nói đến đây, Diệp Vũ lấy ra một đống tam tinh linh thảo, lại lấy ra rất nhiều thần hồn dịch, đây đều là hắn tại âm mộ bên trong chiếm được. Vốn là muốn chính mình đột phá đến thiên nhân cảnh lúc dùng, nhưng không có nghĩ đến tần yêu nhiều xuất ra tài nguyên trèo chống hắn đột phá, những vật này liền đều lưu lại. Ta có mảnh vỡ pháp tắc cùng những linh thảo này, mọi người lại mượn dị quả tu hành, đủ để cho các ngươi tu hành tốc độ lần nữa tăng vọt, đạt tới thiên nhân cảnh cũng ở trong tầm tay." Diệp Vũ nói ra, Nơi này là Âm Dương Học viện Điệu Phương, cũng không thể trong này mỏi mòn chờ đợi. Đến lúc đó tìm thuộc về chính chúng ta địa phương." Diệp Vũ đối với bọn hắn nói ra. Mọi người thấy Diệp Vũ xuất ra từng đống tam tinh tài nguyên trợn cả mắt lên, "Móa, chỗ của hắn làm ra nhiều như vậy tài phú, cái này so với một chút tiểu thế gia tích lũy đều muốn phong phú nhiều." Mà liền tại đám người mới thôi mừng rỡ đồng thời, một thanh âm tại hẻm núi bên ngoài vang lên. Thanh âm này truyền đến trong tai mọi người, Lương bất phàm đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Chương 261, bại hoại trong loài người. Tĩnh Y tiểu thư, mong rằng ngươi nhận lấy phong thư này. Ngoại giới thanh âm như sấm, tại trong hạp cốc quanh quẩn không tiếng. Tình huống như thế nào? Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỉ bọn người, còn có thể tình huống như thế nào, có người dây dưa thi Tĩnh Y chứ sao? Những ngày gần đây, mỗi ngày đều đến đây đưa tin, quấy chúng ta không được an bình. Đỗ Khải Hỉ nói ra, thi Tĩnh Y lúc này tiếp lời, Không cần để ý hắn, để hắn đi hô, hắn hô lâu tự nhiên sẽ rời đi, nơi này là viện trưởng biệt viện, lượng hắn cũng chỉ dám hô hô không dám vào đến. Đỗ Khải hỉ vẻ mặt đau khổ nói ra, lời mặc dù như vậy, thế nhưng là cái này mỗi ngày nghe hắn tập âm cũng không phải một chuyện a, trọng yếu nhất chính là, hắn giữ ở ngoài cửa chúng ta làm cái gì đều không tiện a, ngươi càng là ngay cả xuất môn cũng không dám. Ta không tiếp, hắn tự nhiên sẽ đi." Thí Tĩnh Y nói ra. "Đi, cái này đều đã tiếp cận 1 tháng." Mỗi ngày hắn đều muốn mấy lần, ta nhìn hắn không đặt mục đích sẽ không bỏ qua. Đỗ Khải hỉ trả lời. Diệp Vũ nghe được hai người đối thoại, lập tức liền nổi giận, trên đời này còn có người vô sỉ như vậy, người ta không thu thư của hắn, còn có mặt mũi quấn quýt chặt lấy. Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn lời nói không có gây nên cộng minh, mà là ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Vũ, trong mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Một mực không có mở miệng lương bất phàm lúc này hận hận nói một câu nói, ngươi là người nhất không có tư cách nói câu nói này. Lương bất phàm nhưng không có tiêu tan, gia hỏa này tại Bích Đào các làm sao làm? So cái này còn muốn vô sỉ lưu manh. Lương bất phàm cảm thấy mình cùng Diệp Vũ tranh đoạt thì tĩnh y thất bại, chính là tại chính mình không có hắn vô sỉ. Các ngươi cái này đều ánh mắt gì? Ta có thể cùng bên ngoài người quấn quích chặt lấy này giống nhau sao? Ta làm được là quân tử phong thái, ta gọi là kiên trì, gọi là kiên trì bền bỉ yêu thương, cái này cùng quấy rối là có bản chất khác biệt. Diệp Vũ bất mãn giận dữ mắng mỏ đám người. Phi Một đám người đều chẳng muốn mỉa mai cái này không biết xấu hổ ra hoa. Diệp Vũ thấy không đến đám người tán thành, hắn tự lo lấy nói ra, không cùng các ngươi bọn này phân không ra không phải là người so đo, ta đi trước đem cái này con rùa cưỡng chế đi rồi. Ngươi đừng đi ra." Thi Tĩnh Y tay nắm lấy Diệp Vũ, lắc lắc đầu nói, "Ừm." Diệp Vũ nghi hoặc, "Sẽ cho ngươi mang đến phiền phức?" Thi Tĩnh Y nói ra, không để ý tới hắn là được, có thể có cái gì phiền phức? Diệp Vũ cười nói, "Chúng ta đi xem một chút." Tặng cái gì tin a, Tài Văn Trương có hay không ta tốt." Nói xong, Diệp Vũ hướng về bên ngoài đi đến, Thí Tĩnh Y bất đắc dĩ đi theo Diệp Vũ cùng đi ra. Thiên thư phòng rất biệt khuất, hơn 1 tháng nay liền hao phí tại đưa trong thư này. Biết sớm như vậy, hắn liền không đáp ứng giúp Vu bất bại chuyện này. Hắn vốn cho là đây là một cái rất đơn giản bận bịu, có thể kết quả lại làm cho hắn rất biệt khuất. Cho tới bây giờ không có nữ tử đồng thời không cho hai người bọn họ mặt mũi, một phong thư thế mà lâu như vậy không có đưa ra ngoài. Nếu không phải mình đáp ứng ban đầu là khoai khoang khoác lác, càng là hứa hẹn nhất định sẽ làm đến, hắn đều muốn từ bỏ. Thiên Thu Phong vốn cho là lần này cùng trước đó một dạng, lại phải từ bỏ. Nhưng để hắn vui mừng chính là trong hẻm núi thế mà đi ra người, những người khác tự động bị hắn loại bỏ. Ánh mắt của hắn rơi trên người Thi Tĩnh Y, nhìn qua cái này xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, Thiên Thu Phong âm thầm cảm thán, không hổ để vu bất bại cũng nhớ thương người, tư sắc quả thật vô song, đẹp đến say lòng người tâm hồn. Tĩnh Y tiểu thư, đây là Vu Bất bại để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi tin, yêu cầu ta cần phải tự mình giao cho trong tay ngươi." Thiên Thu Phong cấp tốc đuổi tới Thi Tĩnh Y trước mặt, đem thư cho nàng. Thi Tĩnh Y không có tiếp, nhìn lướt qua Thiên Thu Phong nói ra, đem thư mang về, mặt khác nói cho Vu Bất bại, đừng lại đến quấy rối ta." Thiên Thu Phong trên mặt hồ hào ý cười, "Vu huynh bế quan cho nên để cho ta thay mặt giao tin cho ngươi, về phần mặt khác, ta liền quản không được nữa." Thi Tĩnh Y nhìn qua Thiên Thu Phong nói ra, Hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, hắn biết ta sẽ không thu, cho nên mới tìm chân chạy tới làm chuyện này sao?" Thiên Thu Phong sững sờ, lập tức cười nói, "Tĩnh Y tiểu thư cũng đừng có châm ngòi quan hệ giữa chúng ta, vẫn là đem phong thư này thu cất đi. Ta nói sẽ không thu." "Thi Tĩnh Y trả lời đối phương, "Xin ngươi về sau cũng đừng đến rồi. Khó mà làm được. Ta đã đáp ứng Vu huynh nhất định phải đưa đến trong tay ngươi." Đang khi nói chuyện, Thiên Thu Phong trong tay tin ném đi, hướng về Thi Tĩnh Y trong ngực bay qua. Cứ như vậy một phong phá tinh cũng nhớ ta bọn họ tĩnh y nhận lấy. Diệp Vũ cánh tay vung lên, phong thư này hướng về Thiên Thu phong quay lại mà đi, các ngươi có hay không điểm đầu óc, liền không thể đem phong thư này trang trí đẹp mắt một chút sao? Các ngươi nếu là ở phía trên trang trí một chút đạo kim, pháp chú loại hình, chúng ta có thể cư tuyệt sao? Thiên Thu phong nhìn xem lần nữa trở lại trong tay hắn tin, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, có mấy phần thực lực, xem ra cũng không phải hạng người vô danh, các hạ là ai? Diệp Vũ không thèm để ý hắn, trực tiếp đối với Thiên Thu Phong nói ra, "Lăn, bằng không ta ra ra đánh ngươi kiêu trà gọi mẹ." Ha ha ha, Thiên Thu Phong cười ha ha lên, đối với Diệp Vũ nói ra, "Ngươi không biết ta là ai?" "Biết a." Thiên Thu Phong vừa mới chuẩn bị đáp ý lúc, lại nghe được Diệp Vũ nói ra, một cái quấn quích chặt lấy con cá, "Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi nhiều chọc người ghét vứt bỏ sao?" Thiên Thu Phong tức thì nóng giận, hắn cái gì lúc nào nhận quá vũ nhục như vậy? Nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vậy liền nhận thức một chút ta, Thiên Thu Phong, địa bảng thứ 3. Một câu nói kia để Diệp Vũ giật nảy mình, nhìn xem trước mặt cái này cũng không cao lớn nam tử. Hắn lại là địa bảng 3 vị trí đầu. Địa bảng 3 vị trí đầu chính là Âm Dương học viện truyền kỳ, cái này mỗi một cái đều khủng bố đến cực điểm, cùng giai khó đụng địch thủ. Lịch đại địa bảng 3 vị trí đầu, tại toàn bộ Đông Thắng thần châu cũng là thiên kiêu bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Lan Gặp Diệp Vũ trầm mặt, Thiên Thu Phong mang trên mặt mấy phần xem thường. Tại âm dương học viện, tên của hắn chính là một lá cờ, đủ để chấn nhiếp vô số người. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, người biết ta là ai sao? Thiên Thu Phong nhíu mày, nghĩ thầm gia hỏa này chẳng lẽ cũng là người thế nào hay sao? Diệp Vũ, xếp hạng địa bảng, tựa như là hơn bảy mươi, ta cũng quên đi. Diệp Vũ hồi đáp, hơn bảy mươi. Thiên Thu Phong cười ha ha lên, rác rưỡi, không sai. Địa bảng xếp hạng hơn 70 đối với người khác tới nói đều là thiên kiêu, nhưng là đối với hắn mà nói chính là rác rưởi. Địa bảng 10 vị trí đầu trở xuống nhân vật, hắn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Đây chính là hắn ba vị trí đầu hào khí. Ta còn không có giới thiệu xong đâu." Diệp Vũ nói ra, "Diệp Vũ, địa bảng xếp hạng hơn 70, nhất chiến thành danh, tiến tới trở thành địa bảng thứ 3." Thiên Thư phòng khẽ giật mình, lập tức sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Nụ cười trên mặt càng tăng lên, "Ngươi muốn khiêu chiến ta?" còn muốn đánh bại ta, chỉ bằng ngươi? Có vấn đề gì không? Đập con rồi ta rất có kinh nghiệm." Diệp Vũ nói ra, ghét nhất như ngươi loại này quấn quích chặt lấy bức người thu tin Gia Hòa, đơn giản không có một chút tiết tháo. Bại hoại trong lời người. Chương 262, lưỡng cường giao chiến. Có người khiêu chiến địa bảng thứ 3, Thiên Thu Phong. Tin tức này như là phong bạo một dạng quét sạch ra, Âm Dương học viện vì thế mà chấn động. Thiên Thu Phong là ai? Vững vàng địa bảng 3 vị trí đầu nhân vật Hắn tính được là Âm Dương Học viện một cái truyền thuyết cấp nhân vật, địa bảng gần nửa người đều có thể chất đặc thù, có thể Thiên Thu Phong không giống với, hắn không có đủ thể chất đặc thù, nhưng chính là như vậy, hay là giết vào địa bảng ba vị trí đầu. Thiên Thu Phong thực lực mạnh mẽ, nghe đồn hắn một thân thực lực đi tới hắn có thể đạt tới cực hạn, mà lại thân ở các loại bí pháp sát chiêu, vô cùng cường đại. Những năm này không thiếu cường giả tiến đến khiêu chiến hắn, nhưng là có thể trong tay hắn chống đỡ mười chiêu không ít. Dần dà liền không người còn dám đi trêu chọc, liền như là Tần Phá Thiên, dù cho lần này thực lực tăng vọt, hắn muốn tăng lên địa bảng xếp hạng, cũng chỉ dám đi khiêu chiến thứ tư không dám đi trêu chọc ba vị trí đầu nhân vật. Ba vị trí đầu chính là một lá cờ. Có thể chân chính ngồi vững vàng âm dương học viện ba vị trí đầu, đều là khó đụng địch thủ nhân vật, đều có hy vọng trở thành đại năng tồn tại. Có thể thiên thu phong dạng này uy danh, thế mà còn có người đi khiêu chiến hắn, đặc biệt là đám người nghe nói khiêu chiến hắn lại là một vị tân sinh về sau, Càng là chấn kinh, rất nhanh đám người liền thăm dò được, người này chính là đã từng gây nên oanh động Diệp Vũ. Diệp Vũ mới sinh trực tiếp đánh bại Bành Chính Phong tiến vào địa bảng hơn 70 Diệp Vũ. Tiểu tử này ngưu bức a, thế mà trực tiếp khiêu chiến ba vị trí đầu. Hắn mới tiến vào học viện ba lâu a, liền muốn giết vào ba vị trí đầu. Mộng tưởng là mỹ hảo, nhưng rất nhanh Thiên Thu Phong liền nói cho hắn biết kết quả là tàn nhẫn. Đi, đi xem một chút trận quyết đấu này. Rất nhiều người đều bị kinh động, đều tiến về quan sát trận chiến này. Diệp Vũ cùng Thiên Thu Phong không có tại hẻm núi cửa ra vào giao chiến, đây là Âm Dương viện trưởng biệt viện, mặc kệ là Diệp Vũ cùng Thiên Thu Phong cũng sẽ không hư hao nơi này. Bọn hắn tại rời xa hẻm núi một chỗ bình nguyên giao chiến, nhìn xem càng ngày càng nhiều người vây xem. Diệp Vũ cười nói, đem chúng ta phải chiến tin tức truyền đi, là để cho người khác tới thăm người bị ta đánh bại thời điểm thảm trạng sao? Thiên Thu Phong cười nhạo nói, Chỉ là để cho người ta mở mang kiến thức một chút quyền uy của ta mà thôi, đạt tới thiên nhân cảnh sau hồi lâu không có xuất thủ, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút lực chiến đấu của ta, dạng này cũng có trợ giúp ta gia tăng ta Thiên Thu Bang lực ngưng tụ. A, quên nói cho ngươi biết, Thiên Thu Bang là ta tại học viện tổ chức. Đám ô hợp hình thành tổ chức, bang hội có cái gì tốt hiểu rõ? Diệp Vũ trả lời, một câu nói kia rất nhiều người đều tắc lưỡi không thôi, bao nhiêu người muốn tiến Thiên Thu Bang a? Thiên Thu Bang là học viện tiếng tăm lừng lẫy một cái thế lực. Đông đảo địa bảng học viên đều gia nhập trong đó. Còn muốn đánh nữa hay không rồi?" Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong hơi không kiên nhẫn, hiện tại không ngừng khoe khoang quyền uy của ngươi khoe khoang thế lực của ngươi, chờ đến lúc đó bị ta đánh ngã, mặt ngươi liền ném đi được rồi, như ngươi mong muốn." Thiên Thu Phong xuất thủ, cả người hắn khí thế đột nhiên bộc phát, cả người toàn thân sáng chói, đứng ở chỗ đó như là một tôn thần chi, trên thân đạo vận lưu chuyển, cùng thiên địa cộng hưởng, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng chui vào đến trong cơ thể của hắn. Rất nhiều người nhìn thấy âm thầm tim đập nhanh, hắn đây là đi vào thiên nhân nhị trọng cảnh giới, lúc này mới bao lâu a, hắn thế mà liền đạt tới thiên nhân nhị trọng. Đúng vậy a, lúc trước hắn vừa đạt tới thiên nhân cảnh lúc, liền khiêu chiến lúc đầu địa bảng thứ 3. Cứ việc vị kia thực lực cảnh giới còn mạnh hơn hắn rất nhiều, thế nhưng là địa bảng thứ hạng là đánh nhau cùng cấp. Hắn có cao mấy tầng kinh nghiệm, nhưng áp chế ở cùng giai dưới, hay là bại bởi thiên thu phong. Ừm, vị kia còn có thể chất đặc thù. vẫn như trước không phải thiên thu phong đối thủ, Diệp Vũ lần này là làm gì? Làm sao đột nhiên khiêu chiến thiên thu phong? Đám người nghị luận ầm ĩ, thiên thu phong khí thế hoàn toàn bày ra, cả người đứng tại đó, tự thân trong ngoài giao hòa, thể hiện ra thiên nhân phong tư. Hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì mấy chiêu. Thiên thu phong cường thế xuất thủ, cánh tay vung vậy, hóa thành nắm đấm hướng về Diệp Vũ oanh tới. Một quyền này mà ra, như là ngọn núi thôi động một dạng, Thanh thế mênh mông, không khí trực tiếp hóa thành kình khí phóng tới tứ phương. Quyền ý vô địch cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác áp bách, con người chiếu sáng rạng rỡ, trên người quang mang càng phát sáng chói. Rầm rầm rầm, không khí bị chèn ép rung động ầm ầm, tốc độ của hắn rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến Diệp Vũ trước người, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Diệp Vũ tim. Thật mạnh. Rất nhiều người đều tim đập nhanh, trong đó không ít thiên nhân cảnh tồn tại, cảm thụ được một quyền này đều lưng bốc lên khí lực. coi như hai cái bọn hắn toàn lực xuất thủ cũng đỡ không nổi một kích này. Oanh! Diệp Vũ Hoành ngăn ở phía trước, bàn tay ngăn trở đối phương nắm đấm, cả hai đối oanh mà ra kinh khí cuốn về phía tứ phương, hóa thành kinh khủng gió lốc. Hắn quả nhiên đạt tới thiên nhân cảnh. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ ngăn trở một kích này, bọn hắn nhịn không được líu lưỡi. Gia hỏa này mới đến học viện bao lâu đã đột phá một cái đại cảnh giới đạt tới thiên nhân cảnh. Ngẫm lại bọn hắn đạt tới thiên nhân cảnh gian khổ, trong lòng bọn họ cực độ không công bằng. Không tệ, còn có thể ngăn trở ta mấy phần lực lượng, có chút bản sự." Thiên Thu Phong nói ra, "Bất quá ta đáp ứng người khác chuyện cần làm, ngươi ngăn trở sao?" Đường Đường địa bảng ba vị trí đầu, làm cấp độ kia quấn quích chặt lấy sự tình, cũng không thấy đến mất mặt. Diệp Vũ nói ra, Thiên Thu Phong nhìn thoáng qua Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y đứng ở nơi đó, thướt tha tuyệt mỹ, như là một bức họa khảm ở trong thiên địa, đẹp đến mức say lòng người tâm hồn. Thuận tiện giúp hắn đem người con rười này giải quyết rơi. Thiên Thu Phong đối với Diệp Vũ nói ra: "Ngươi đi thử một chút." Diệp Vũ đối với Thiên Thu Phong nói ra: "Địa bảng ba vị trí đầu, nếu có thể đánh ngã một cái, hẳn là sẽ rất thoải mái đi." "Ngươi không có cơ hội này." Thiên Thu Phong đang khi nói chuyện, xuất thủ lần nữa, tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một vệt sáng, hào quang óng ánh bao quở nắm đấm quét ngang mà đến, mang theo trận trận tiếng gió hú. Diệp Vũ không nói gì, trực tiếp vỗ tay, bàn tay quét ngang mà đi, chung đập nghênh kích tại quả đấm đối phương bên trên. Hai người liên tục xuất thủ, xuất thủ tấn mãnh mà nhanh chóng, ngắn ngủi mấy tức thời gian, hai người liền đối oanh không biết bao nhiêu kích. Oanh, oanh. Tiếng vang không ngừng vang lên đến, như là thiên lôi nổ tung, lực lượng kinh khủng cuồng bạo tàn phá bừa bãi, hai người đứng đấy trên đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, dư ba như là thủy triều tuôn hướng tứ phương. Bên trên bình nguyên cự thạch, nếu không trực tiếp bị phá hủy thành bụi phấn, nếu không phải là bị cơn lốc quét lên chân trời, lấy hai người làm trung tâm, hết thảy đều bị phá hủy. Xuy, không ít người hít vào khí lạnh, đây chỉ là thiên nhân cảnh lực lượng sao? Hai người như là hai đầu hung thú một dạng, không ngừng trùng kích đối phương mà đi, không ngừng giao phong, lực lượng cuồng bạo xông lên trời. Diệp Vũ cùng Thiên Thu Phong không biết đối oanh bao nhiêu kích, hai người lúc này mới tách ra, riêng phần mình đứng tại một phương, dưới chân bọn hắn đại địa như là mạng nhện một dạng băng liệt. Thiên Thu Phong trong con người quang mang đang thiêu đốt, cả người hắn như là một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt. Trước mặt ra hỏa này sắc thực rất mạnh. Thế mà liên tục ngăn trở hắn nhiều lần như vậy cường thế trùng kích. Chương 263, cường thế. Ngươi là cái nào thế lực lớn truyền nhân? Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, có thể tại thể hiện ra chiến lực như vậy nhân vật, tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được, tuyệt đối là thế lực lớn mới có thể có được. Nghe nói qua Thánh Vương Điện sao? Diệp Vũ nói ra, ta chính là Thánh Vương Điện thế hệ này truyền nhân. Thiên Thu Phong nghe được Diệp Vũ mà nói, cả người cứ thế tại nguyên chỗ, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. Vây xem tất cả mọi người đều bị Diệp Vũ câu nói này hù dọa. Thánh Vương Điện, cái này còn có thể xuất hiện truyền nhân, không phải tại Thượng Cổ liền đã mẫn diệt tại thời không sao? Người này thật sự là Thánh Vương Điện. Nếu là như thế, vậy đơn giản kinh thế a, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều muốn bị kinh động. Thánh Vương Điện, đây là nhân vật gì? Tại Thượng Cổ trước đó, đây đều là vô thượng tồn tại. Nghe đồn Thượng Cổ trước đó, Thánh Vương Điện kém nhất người hầu đều là Thánh Vương cảnh, đây là một cái để cho người ta tuyệt vọng thế lực. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm gia hỏa này nói hô nói vượn a, chỉ là Thánh Vương điện gia sao nó tồn tại, dám nói lung tung lai lịch của hắn, liền không sợ từ nơi sâu xa nhân quả sao? Càng là cường đại đồ vật, càng không thể tùy ý nói, bởi vì cái này rất dễ dàng nhiễm nó nhân quả. Diệp Vũ nhìn xem bốn phía bởi vì hắn câu nói này mà an tĩnh lại, hắn nao nao, thần sắc cổ quái, nghĩ thầm thế giới này sẽ không thật có một cái thế lực như vậy a. Tín khẩu nói bậy là muốn trả giá thật lớn. Thiên Thu Phong nói ra, vô thượng đại năng nó đều đã từng đắc đạo qua, từ nơi sâu xa có bọn hắn lưu lại đạo, ngươi liền không sợ trọc nhân quả sao? Câu nói này để Diệp Vũ trong lòng cũng run rẩy, nghĩ thầm thật đúng là mẹ hắn có thế lực này a. Bản thiếu gia chính là xuất từ Thánh Vương điện, còn không thể nói sao? Diệp Vũ nghĩ thầm nói một lần cũng là nói, nhiều lời mấy lần cũng là nói. Thiên Thu Phong cười lạnh, nghĩ thầm là ngé con mới đẻ không sợ cọp. Gia hỏa này đối với những cái kia vô thượng đại năng không có một chút lòng kính sợ. Hắn cũng không tin đối phương là Thánh Vương Điện người, nếu thật là Thánh Vương Điện người, còn đánh cái gì? Hắn mặc dù tự tin, cũng không cho rằng mình có thể cùng Thánh Vương Điện người giao phong. Thánh Vương Điện lịch đại truyền nhân, tại bọn hắn thời đại kia đều là vô địch thiên hạ. Đây chính là 3000 đại đạo đều hiển nhiên đại, so với hiện tại mặt pháp thời đại có thể cường đại nhiều lắm. Thiên Thu Phong không còn nói cái gì, hắn trực tiếp bỏ động lực lượng trực tiếp trấn áp tới. Bàn tay hóa thành một cái cự đại quạt hương bồ một dạng, trực tiếp đập xuống tới. Đánh hư không đều đang rung động, thiên nhân cảnh lực lượng triển lộ không bỏ sót, thiên địa tại thời khắc này đều cộng hưởng, tứ phương thiên địa nguyên khí điên cuồng tuôn hướng hắn, cùng hắn phối hợp, thương khung điên cuồng run run, thẳng hướng Diệp Vũ. Nhìn xem to lớn bàn tay bổ xuống dưới, Diệp Vũ nghênh đón, thân thể vọt tới trước, như là một tôn thần chi một dạng, toàn thân thiêu đốt lên hào quang đẹp mắt, cả người cùng thiên địa lực lượng giao hòa, một quyền trực tiếp đập tới. Oanh Tiếng vang kinh động tứ phương, hai người trung tâm đánh ra một cái vòng xoáy, đây là năng lượng kinh khủng vòng xoáy, cuốn lên ở giữa như là biển động bạo động. Đại địa tại thời khắc này băng liệt, mặt đất tảng đá lớn băng liệt, đá vụn đánh hụt, dư ba như sóng lớn vỗ bờ, một màn này để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Một màn này để tất cả người vây xem đều ngừng thở, bọn hắn đều cảm thấy tê cả da đầu. Cảm giác đây là hai tôn thần linh tại va chạm, cường đại vượt quá tưởng tượng, coi là thật khủng bố a. Đây chính là địa bảng ba vị trí đầu có thể bày ra lực lượng sao? Thể nội đơn giản ẩn núp lấy một đầu man hoang mãnh thú a. Diệp Vũ cũng vượt quá tưởng tượng a, thế mà có thể chống đỡ được lực lượng như vậy, khó trách dám khiêu chiến Thiên Thu Phong. Quá cường đại, còn chưa từng thấy thiên nhân cảnh có thể thể hiện ra lực chiến đấu như vậy. Ta cùng bọn hắn cùng là thiên nhân cảnh, làm sao cảm giác là hài nhi cùng người trưởng thành khác nhau a, căn bản không tại một sợi dây lên. Quá dọa người, cái này nếu là đánh trên người ta, trực tiếp sẽ đánh bại a. Thị Tĩnh Y đứng ở bên cạnh, Bích Đào các rất nhiều người cùng nàng đứng chung một chỗ. Nhìn xem Diệp Vũ lúc này hiện ra thực lực, bọn hắn cũng đều sợ hãi. Khó trách hắn gọi chúng ta yên tâm, hắn đã trưởng thành đến loại trình độ này. Đúng vậy a, không chỉ là đạt tới thiên nhân cảnh, cái này một thân thực lực hùng hậu, vượt quá tưởng tượng a. Đỗ Khải Hỉ lúc này lại trợn trắng mắt nói, các ngươi tổng sẽ không cảm thấy Diệp Vũ lúc này liền thể hiện ra toàn lực đi, bằng vào ta đối với hắn nhận biết, Hắn khẳng định còn có giữ lại, chờ lấy Hố Thiên Thu Phong đâu? Có đạo lý. Nói như vậy đối phương chẳng phải là không phải Diệp Vũ đối thủ. Hắn dù sao cũng là thiên nhân cảnh nhị trọng, lúc này áp chế thực lực cùng Diệp Vũ chiến, đến lúc đó thật bức đến phân thượng, sợ sẽ liền sẽ không áp chế. Không đến mức đi, không phải công bằng một trận chiến. Địa bảng xếp hạng đều là đánh nhau cùng cấp sao? Ngươi nguyện ý bị người đánh sao? Đương nhiên không muốn. Đúng vậy a, ngươi cũng không nguyện ý, Thiên Thu Phong có thể nguyện ý? Ngay tại đỗ Khải Hỉ một đám người nghị luận thời điểm, Diệp Vũ cùng Thiên Thu Phong kịch chiến cùng một chỗ. Đối phương không hổ là địa bảng ba vị trí đầu nhân vật, một thân thực lực cường đại vô cùng, xuất thủ bá đạo tàn nhẫn. Diệp Vũ cùng hắn đại chiến, không ngừng xuất thủ, hai người liên tục tấn công, hai người đánh mặt đất sụp lún, cát đá cuốn về phía thiên khung, bay vụt giống như một đạo đạo lợi kiếm. Oanh. Diệp Vũ lần nữa cùng đối phương trùng kích, năng lượng cuồng bảo cuồn cuộn, đập tại Thiên Thu Phong trên nắm tay. Thiên Thu Phong tới quyết đấu, tại trong hai người hình thành âm dương phong bạo, kinh dị vô cùng. Quá dọa người. Đây là thuần lực lượng trùng kích a, liền hiện ra chiến lực như vậy. Bọn hắn còn chưa sử dụng bí pháp a. Hai người càng đánh càng cuồng bạo, không ngừng đối oanh. Đánh nổ ngươi." Thiên Thu Phong gầm thét, tóc đều đổ cây, hắn ném ra một quyền, như là một tòa núi cao ném ra một dạng, thanh thế kinh động tứ phương. Hư không tại thời khắc này đều muốn băng liệt, cuồng bạo trùng thiên. Rất nhiều người nhìn xem một màn này đều kinh hãi, nghĩ thầm Diệp Vũ chống đỡ được sao? Diệp Vũ không chút nào không biến sắc, hắn dậm chân xông lên trước. Hắn thì sợ gì bất cứ người nào? Hắn đi ra thập âm, đi tới tự thân cực hạn. Một thân thực lực hắn tự tin không có người nào có thể hùng hậu qua hắn. Diệp Vũ khu động tự thân lực lượng, nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài, Diệp Vũ nắm đấm nện mặc thương khung một dạng, trực tiếp đánh đi ra, lực lượng của hắn bàng bạc như biển. Thiên Thu Phong ngăn trở Diệp Vũ một quyền. Diệp Vũ một quyền tiếp lấy một quyền đập xuống, xuất thủ tấn mãnh đến cực điểm, phảng phất Diệp Vũ lực lượng vĩnh viễn không khô cạn, mà lại xuất thủ không cần giảm sóc giống như. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều trong lòng run lên. Sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm nếu là đổi lại bọn họ, sớm đã bị ngươi trực tiếp đánh nổ. A, liên tục tiếp nhận Diệp Vũ trùng kích như thế, Thiên Thù Phong gầm thét, toàn thân hắn huyết dịch sôi trào, lực lượng bạo bốc lên, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời ẩn chứa bộ tác lực chiêu thức hoành kích Diệp Vũ. Diệp Vũ thi triển tiểu dao du, tốc độ cực nhanh, vọt thẳng đến hắn mặt bên, một quyền quét ngang mà đi. Thiên Thu Phong phản ứng cực nhanh, hoành ngăn tới. Diệp Vũ nắm đấm hảo quang rực rỡ, uy thế lần nữa tăng vọt đi ra, sinh sinh đập tới. Oanh. Hai người lần nữa giao phong, rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm, từng cái kinh ngạc nhìn giữa sân. Chương 264, đánh như thế nào? Giữa sân. Thiên Thu Phong không ngừng lui lại, dưới chân giẫm đại địa băng liệt, từng khối sụp đổ, hắn lui về phía sau xa mấy chục thước, lúc này mới ổn định thân ảnh, khóe miệng có tơ máu tràn ra. Bốn phía một mảnh xôn xao, làm cho tất cả mọi người đều hít vào khí lạnh. Phải biết Thiên Thu Phong là địa bảng ba vị trí đầu nhân vật, đây là cường đại đến để cho người ta kinh dị tồn tại, Âm Dương học viện có ai không biết hắn. Đây là một cái đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng bây giờ hắn tự hồ ở vào hạ phong, bị Diệp Vũ đánh chảy máu. Diệp Vũ gặp Thiên Thu Phong liền lùi lại, hắn lấn người hướng lên, lần nữa diễn hóa xuất cường thế lực lượng, quyền thế đánh đi ra. Một quyền quét ngang mà ra, khí thế bằng bạc, có không thể ngăn cản chi thế, muốn một quyền trực tiếp bắt hắn cho đánh nát. Nơi xa, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, trong lòng run lên, bọn hắn có thể cảm giác được Diệp Vũ ẩn chứa trong đó vô tận chi lực. Diệp Vũ dẫm lên tiểu giao du, dưới chân có phù văn sinh ra, trong nháy mắt đến Thiên Thu Phong trước người. Nếu là người bên ngoài, căn bản không ngăn trở kịp nữa Diệp Vũ. Có thể Thiên Thu Phong dù sao cũng là Thiên Thu Phong, địa bảng ba vị trí đầu không phải chỉ là hư danh. Hắn nắm đấm quét ngang mà ra, bộc phát ra hào quang sáng chói, tim đập nhanh ba động lao ra, sinh sinh nghênh kích Diệp Vũ. Oanh! Ba động khủng bố trực tiếp truyền ép tứ phương, ầm ầm mà động. Thiên Thu Phong ngăn trở Diệp Vũ, tốc độ cấp tốc lui lại. Hắn thật kinh dị, Diệp Vũ thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Quá mức hùng hậu cường đại. Chính mình thật ở vào Hạ Phong, đây là khó có thể tưởng tượng, hắn biết rõ tự thân tích lũy, một thân lực lượng cường đại vô địch, cùng giai khó tìm địch thủ, hắn đi tới hắn có thể đi đến cực hạn, đi ra hoàn mỹ một đường. Hắn rất tự tin, tự tin về mặt sức mạnh có thể nghênh chiến bất kỳ một người nào. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà nương tựa theo lực lượng áp chế đối phương, nắm đấm vung đánh mà xuống, mỗi lần đều chấn hắn huyết khí bốc lên. Thiên Thù Phong dẫm lên bước chân, hắn điên cuồng lui lại muốn tránh đi Diệp Vũ. có thể Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, xuất thủ tấn mãnh, nắm đấm tựa như búa tạ, không ngừng đánh về phía hắn, Thiên Thu Phong cường thế, một lần lại một lần ngăn trở. Diệp Vũ cũng trong lòng kinh, không hổ là địa bảng thứ 3, nếu là thường nhân tại chính mình dạng này dưới nắm tay, sớm đã bị đánh nổ, hắn thế mà có thể luân phiên ngăn trở. Bên ngoài sân, tất cả nhìn thấy một màn này người đều hai mặt cùng nhau giọm, cái này vượt qua bọn hắn nhận biết. Diệp Vũ thế mà thật ngăn chặn Thiên Thu Phong. Thiên Thu Phong lúc này ở chật vật ngăn cản, giẫm lên tiêu dao du, Diệp Vũ nắm đấm trầm muộn không ngừng rơi xuống, như là mãnh liệt ngập trời sóng biển, một đợt lại một đợt. Thiên Thu Phong cứ việc rất mạnh, nhưng ở dạng này áp chế xuống, cũng bị đánh khó chịu vô cùng, có huyết dịch từ cánh tay tràn ra. Ta cũng không tin, đánh không bạo ngươi." Diệp Vũ giống to, thân thể rung động như là một tôn thần thể, lần nữa nhào tới, lực lượng trong cơ thể cuồng bạo quán thâu đến trên nắm tay, lần nữa hung hăng đập xuống. Lăn Thiên Thu Phong hô to, cánh tay vung ra đi, hắn lần nữa cùng Diệp Vũ trấn một kích, lực lượng cường đại trấn hắn vội vàng lui lại, khí huyết sôi trào khó chịu vô cùng, máu trên khóe miệng tràn ra nhuộm đỏ cổ áo. Ha ha ha, một quyền này, để cho ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Diệp Vũ hô to, lại đấm một quyền đánh ra đến, một quyền này Diệp Vũ lực lượng lần nữa tăng vọt mấy phần, lúc này đánh ra như là hung thú đang thét gào, không gian đều bắn ra đáng sợ khí kình, thật là khủng khiếp. Diệp Vũ thế mà cường đại như vậy, hắn lực lượng hùng hậu đến loại tình trạng này, ta coi như thực lực lại tăng vọt mấy lần cũng không sánh nổi hắn a. Quá giỏi người. Thiên Thu Phong khả năng thật lật thuyền trong mương, lúc này bị Diệp Vũ áp chế, Diệp Vũ thật khả năng nương tựa theo lực lượng đều trực tiếp đánh bại hắn. Đúng vậy a. Thiên Thu Phong phải thua, lực lượng một đạo bên trên so ra kém Diệp Vũ, Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, hắn cũng không kịp thi triển khác bí thuật, chỉ có thể bị động nghênh chiến, thế nhưng là hắn ngăn không được a. Rất nhiều người đều đang nghị luận, Thiên Thu Phong đã ở vào tuyệt đối hạ phong, Diệp Vũ một quyền này rơi xuống hắn sợ phải bị thương nặng. Đủ rồi. Thiên Thu Phong nổi giận, bị áp chế đánh ra hỏa khí. Hắn là nhân vật nào, khó từng bại một lần, cho tới bây giờ đều là hắn áp chế người khác, chưa từng mình bị áp chế qua. Nhìn xem Diệp Vũ một quyền này oanh đến, hắn biết nếu không thay đổi tình huống như vậy, thật liền bị hắn về mặt sức mạnh hoàn toàn áp chế đánh bại. Thiên Thu Phong nhìn xem oanh tới một quyền cũng không kịp làm cái gì. Chỉ có thể điên cuồng khu động lực lượng, lực lượng giống như là thủy triều điên cuồng bạo động mà ra, cả người khí thế cùng bạo, cấp tóc ngăn trở Diệp Vũ một quyền này. Hai người nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, Diệp Vũ bị chấn thân ảnh cấp tóc lui lại, cả người dẫm lên đại địa, mặt đất từng khối băng liệt. Hắn khí huyết sôi trào, khó chịu vô cùng. Hắn lui về phía sau hơn trăm mét, lúc này mới ổn định thân ảnh. Thiên Thu Phong cũng giống như thế, lui về phía sau trăm mét về sau. Vuốt một cái máu trên khóe miệng tế, thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Vũ. Tất cả mọi người thất thần, không thể tin được nhìn xem Thiên Thu Phong. Bọn hắn tự nhiên không phải kinh ngạc Thiên Thu Phong ngăn trở Diệp Vũ, mà là Thiên Thu Phong vì cải biến bị hoàn toàn áp chế cục diện, bộc phát ra thiên nhân cảnh nhị trọng cảnh giới cùng Diệp Vũ một trận chiến. Cái này, địa bảng chi tranh là cùng giai chi tranh, hắn phá quy củ. Điều này đại biểu lấy Thiên Thu Phong thừa nhận tại đồng bậc không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn chằm chằm Thiên Thu Phong, chưa từng bởi vì hắn buông ra áp chế mà ngoài ý muốn, bởi vì đây là chuyện đương nhiên, Diệp Vũ sớm đã có đoán trước. "Ngươi bại." Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, "Ngươi địa bảng thứ 3 xếp hạng, hẳn là nhường cho ta đi." Thiên Thu Phong thần sắc âm lãnh, vốn cho là áp chế hắn không chút huyền niệm, lại không ngờ tới thực lực của người này cùng tốc độ đều khủng bố, chính mình bởi vì khinh địch bị hắn hoàn toàn áp chế. Nếu không phải mình từ bỏ áp chế cảnh giới, sợ thật muốn bị thua tay hắn. Ngươi chỉ là chiếm cứ tiên cơ mà thôi, liền nói bại ta không khỏi quá tự đại." Thiên Thu Phong nói ra, huống chi lần này cũng không phải địa bảng chi tranh, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, không quan trọng. Không nhận thua liền đánh ngươi nhận thua, cho là ngươi giải khai cảnh giới áp chế liền có thể thắng ta." Thiên Thu Phong cười lạnh, thần sắc âm trầm. Nếu không phải khinh địch, chính mình không giải khai phong ấn cũng có thể thắng ngươi. Hiện tại giải khai, vậy còn có gì khó tin? Lực lượng hùng hậu một đường bên trên, ta tự nhận không bằng ngươi, có thể ngươi cho rằng, cái này có thể quyết định thắng bại sao? Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, tại bất luận cái gì một phương diện, ta đều có thể áp chế ngươi." Diệp Vũ nói ra, hiện tại nhận thua lăn, về sau đừng muốn chết dây dưa con cóc ta liền bỏ qua ngươi, bằng không ngươi sẽ bị ta đánh rất thảm rất thảm. "Vậy liền đi thử một chút." Thiên Thu Phong mở miệng, hắn giải khai áp chế, liền sẽ không lại áp chế. Địa bảng thứ ba sự tình sau này hãy nói, hiện tại trước tiên đem gia hỏa này đánh ngã, hoàn thành chính mình cam kết nhiệm vụ lại nói. Đang khi nói chuyện, Thiên Thu Phong thiên nhân cảnh nghị trọng thực lực bạo phát đi ra, cùng lúc đó hắn thi triển chiến kỹ, thể hiện ra khó có thể tưởng tượng chi lực. Rất nhiều người đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này, mẹ nó, Thiên Thu Phong thế mà lấy cảnh giới đè người. Hắn nhân vật bực này cũng cần làm thế này sao? Diệp Vũ Thế thì còn đánh như thế nào? Địa bảng thứ 3a, cùng giai cũng làm người ta tuyệt vọng, hiện tại còn vận dụng cao hơn người khác cảnh giới, Diệp Vũ còn thế nào đánh? Chương 265, thứ 3 vị trí. Nếu như là bình thường người tu hành, đám người không hoài nghi chút nào Diệp Vũ có vượt cấp khiêu chiến khả năng. Có thể Thiên Thu Phong là bình thường người tu hành sao? Đây là địa bảng 3 vị trí đầu a. Bản thân cái này cũng là một vị có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Diệp Vũ lại không chút nào e ngại, thân thể lao xuống mà lên. Toàn thân quang mang vạn trượng, lực lượng trong cơ thể cuồng bạo mà ra, phù văn lao ra, cùng Diệp Vũ giao hòa. Thiên địa linh khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, lực lượng giống như đại dương ở bên cạnh hắn mãnh liệt. Diệp Vũ triền ý 10 phần, trực tiếp vận dụng Khai Sơn Quyền. Một quyền đánh đi ra, khí thế càng tăng lên. Ngươi cho rằng còn có thể cùng trước đó một dạng dựa vào lực lượng áp chế ta sao? Thiên Thu Phong mở miệng ở giữa, cả người một cỗ ngập trời lực lượng tại cuốn lên. trực tiếp nhào tới Diệp Vũ, vận dụng chiến kĩ, lần này là ta áp chế ngươi. Thiên Thu Phong cùng Diệp Vũ đại chiến cùng một chỗ, hai người va chạm vào nhau, chiến kĩ bạo động, lực lượng kinh khủng lao ra chấn động trời cao, không ít người chỉ cảm thấy màng nhĩ bị đau đớn. Tại thời khắc này, kinh khí nổ bắn ra, có mặc kim liệt thạch chi năng. Hai người như là hai tôn tại đốt cháy thần linh một dạng, hào quang sáng chói để cho người ta thấy không rõ. Oanh, oanh, chỉ có không ngừng đối oanh tiếng vang vang lên. Nhìn thấy hai bóng người không ngừng tách ra lại đối đụng vào nhau, hai người từ đại địa chiến đến trong hư không, không gian đều bị chấn vặn vẹo, không khí đã sớm bắn ra hình thành gió lốc. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người liền vượt ngang vài dặm xa. Hai người đều bộc phát ra kinh khủng phù văn, đạo vận lưu chuyển, bộc phát ở giữa chấn động lòng người, lực lượng khủng bố đến cực hạn. Oanh! Lại là một lần đối oanh, hai người đều bay rất ra ngoài. Nhưng đây chỉ là duy trì trong nháy mắt, hai người lại vũ động chiến kỹ trùng kích cùng một chỗ. Thiên Thu Phong cả người giống như một đạo ánh sáng một dạng đang động, từng chiêu đánh ra, tại mọi người xem ra đều là tuyệt cường sát chiêu. Như vậy Thiên Thu Phong lại chưa từng áp chế Diệp Vũ, cho dù hắn chiến kỵ không ngừng, có thể Diệp Vũ lại đều kháng trụ hắn, không ngừng tới giao phong, công phạt không ngừng bạo động mà lên. Cái này cũng có thể đỡ nổi. Rất nhiều người đều kinh dị, Diệp Vũ cường đại vượt quá tưởng tượng. Đối phương cao hắn một cảnh giới a, Diệp Vũ thế mà cũng có thể ngăn trở. Quá cường đại, đây quả thực khủng bố a. không ít người đều tại hít vào khí lạnh, bọn hắn nghĩ thầm nếu là Thiên Thu Phong không có sử dụng Cao Diệp Vũ một bậc lực lượng, lúc này là không phải lại bị đè xuống đánh. Nghĩ đến cái này, rất nhiều người đều liếc mắt nhìn nhau. Địa bảng thứ 3 muốn đổi người. Diệp Vũ thật cường đại đến loại trình độ này, thật là đáng sợ. Chiến lược như vậy, thật có thể ngồi vững vàng thứ 3. Rất nhiều người đều nóng bỏng nhìn chằm chằm giữa sân, Diệp Vũ cùng Thiên Thu Phong đánh nhau càng phát kịch liệt, hai người chiến kĩ không ngừng, đều muốn trọng thương đối phương. Cao tài nhất trọng thì như thế nào? Bất quá cũng như vậy, liền chút bản lãnh này, vậy liền bị ta đánh ngã đi." Diệp Vũ cùng đối phương trấn một kích, trong lòng là đối phương cường đại mà kinh ngạc. Đánh tới hiện tại, hắn chưa từng chiếm nhiều thiếu chỗ tốt. Hắn một thân chiến lực phi phàm. Thiên Thu Phong Đồng tử bên trong bắn ra quang mang, chiến ý nghiêm nghị. Bởi vì Diệp Vũ để hắn cảm giác đến tim đập nhanh, cái này sao có thể là một cái vừa đạt tới thiên nhân cảnh tồn tại, một thân chiến lực vượt quá tưởng tượng. Thiên Thu Phong không hoài nghi chút nào, nếu là hắn hiện ra giống như Diệp Vũ cảnh giới, lúc này đã bị áp chế. Thiên Thu Phong tự nhiên không cho phép chính mình bị thua, hắn vung cánh tay lên một cái, cánh tay lập tức xông ra vạn đạo quang mang, những ánh sáng này hóa thành một thanh trường mâu, trường mâu mang theo hàn quang, phong mang tất lộ bắn thẳng đến Diệp Vũ mà đi. Thiên Thu Phong địa phẩm chiến kỹ, có người ngạc nhiên, đây là hắn thành danh đã lâu đại chiêu. Sâm La ấn. Diệp Vũ vận dụng tại cổ các học được địa phẩm chiến kỹ. Trên người linh khí điên cuồng chuyển hóa, một ấn mà ra, như là sâm la giáng lâm, sinh sinh nghênh chiến tại trường mâu phía trên. Hai chiêu địa phẩm chiến kỹ trùng kích cùng một chỗ, hai cỗ năng lượng lao ra, như là âm dương phong bạo một dạng, hai người đều bị chấn thân ảnh không ngừng nuôi lại. Hai người đều khí huyết quay cuồng, đều hãi nhiên đối phương chiến lực. Không hổ là địa bảng thứ 3, cường đại đến mức có chút để cho ta ngoài ý muốn. Bất quá, đón thêm ta một chiêu thử một chút. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Lần nữa nhào tới Thiên Thu Phong, Diệp Vũ xuất thủ bá đạo mà cường thế. Sâm La ấn diễn hóa đến cực hạn, một ấn nhấn ra đi, như là Sâm La thủ ấn, âm trầm rét lạnh tốc thẳng vào mặt. Trải qua âm mộ, Diệp Vũ đối với một chiêu này thi triển càng hữu tâm hơn. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thiên Thu Phong đang khi nói chuyện, trường mâu diễn hóa mà ra, công sát chi thuật bay thẳng Diệp Vũ yếu hại. Hai người lần nữa đại chiến cùng một chỗ, đám người ngừng thở nhìn xem hai người cường cường quyết đấu. Diệp Vũ Sâm La Ấn không ngừng đánh ra đi, một lần lại một lần, nghênh kích người đối phương trường mâu sát chiêu. Nếu là là người bên ngoài mà nói, sớm đã bị trường mâu xuyên qua bỏ mình. Có thể Diệp Vũ lại có thể tiếp tục chống đỡ, đồng thời còn phải mạnh hơn một bậc, Sâm La Ấn đánh đi ra, xinh xinh tới gần Thiên Thu Phong. Diệp Vũ cường thế lực lượng bao trùm mà xuống, muốn đem Thiên Thu Phong đè chết. Thiên Thu Phong tốc độ cấp tốc lui lại, muốn tránh đi Diệp Vũ. Có thể Diệp Vũ có được tiêu giao dù cho dù hắn lúc này chỗ biến hóa ra chỉ là trong đó một phần nhỏ, có thể tốc độ cũng phát huy đến khó lấy mức tưởng tượng. Hắn tiến lên bạo đập mà xuống, không ngừng đánh đi ra, xâm la ấn bức chiến thiên thu phong. Thiên thu phong không thể làm gì, chỉ có thể chào đón. Một kích lại một kích mà ra, thiên thu phong chiến kĩ không ngừng bị Diệp Vũ phá hủy, ép hắn liên tiếp lui về phía sau, lực lượng cường đại chấn hắn huyết khí quay cuồng, cánh tay hắn rung ra huyết châu, thân thể đều đang run rẩy. Cái này Rất nhiều người đều kinh dị nhìn xem một màn này, đều không thể tiếp nhận một màn này. Thiên thu phong lại bị áp chế, quá cường đại, đây là người sao? Diệp Vũ đây là muốn nghịch thiên a. Lần này lịch sử muốn cải biến, Diệp Vũ ngồi vững vàng địa bảng ba vị trí đầu đã không huyền niệm. Đúng vậy a. Nhất trọng chiến nhị trọng còn có thể áp chế, cái này còn nói cái gì? Rất nhiều người đều líu lưỡi, nghĩ thầm muốn hay không đầu nhập vào Diệp Vũ. Dù sao hắn là tân sinh, khẳng định còn không có thế lực của mình. Lúc này đầu nhập vào có thể được đến trọng dụng. Người trong địa bảng rất nhiều đều có thế lực. Ở trong học viện, tụ tập thế lực mới có thể lại càng dễ đạt được học phần, mà tại học viện, học phần có thể đổi lấy vô số đồ tốt. Oanh. Diệp Vũ lần nữa một chưởng đánh đi ra, xâm la ấn trùng kích trên người Thiên Thu Phong, trong miệng hắn phun huyết dịch, thân ảnh lảo đảo lui lại, còn không nhận thua. Diệp Vũ nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương địa phẩm chiến kỹ mặc dù không tệ, có thể nắm giữ không bằng chính mình. Trận chiến này, không lo lắng, nhận thua." Thiên Thu Phong nói ra, ngăn lại ta một chiêu này, ta liền nhận thua." Thiên Thu Phong đang khi nói chuyện, khí thế trên người lần nữa tăng vọt, cả người đạo vận lưu chuyển, một cỗ đạo vận lưu động mà ra, cả người diễn hóa xuất một cỗ huyền diệu khí tức. "Ta chưa bao giờ động tới một chiêu này, ta coi nó là làm là đòn sát thủ. Dù cho ta đánh lên địa bảng 3 vị trí đầu, cũng chưa từng động tới." Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, Nhìn xem Thiên Thu Phong diễn hóa xuất khủng bố đạo vận, Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được khủng bố. Mà lúc này có người tự lẩm bẩm, Thiên Thu Phong đến từ Thiên Thu gia tộc, nghe nói bọn hắn có một loại bí thuật kinh thế, lẽ không hắn đã đem loại bí thuật kia học xong a. Rất nhiều người đều thất thần, nếu là thật như thế, địa bảng thứ 3 sợ sẽ không lệch vị trí. Chương 266, khi dễ, kiềm ánh Thiên Thu. Thiên Thu Phong nhẹ giọng mở miệng, lập tức giữa thiên địa sát cơ bạo động. Thiên địa linh khí mãnh liệt bàng bạc, tràn ngập sát cơ khắp nơi. Quả nhiên là kiếm ánh thiên thu, rất nhiều người đều cảm thán, không ngờ tới Thiên Thu Phong có thể thi triển ra bí thuật này. Nghe đồn đây là Thiên Thu gia tộc lập tộc nền tảng, năm đó Thiên Thu Thế gia thủy tổ chính là bằng vào bộ bí thuật này đánh ra Thiên Thu gia tộc. Bộ bí thuật này tiếng tăm lừng lẫy, cũng chỉ có Thiên Thu Thế gia hạch tâm nhất đệ tử mới có thể có đến truyền thụ. Chỉ là bộ bí thuật này khó học, nghe nói đạt tới thiên nhân cảnh đều khó mà nếm thử tu hành. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, bộ bí thuật này Thiên Thu Phong hiện tại liền có thể thi triển. Một chiêu này thi triển mà ra, Diệp Vũ muốn bại a. Đúng vậy a, đây là đã từng giết qua đại năng bí thuật a. Lúc này Thiên Thu Phong thi triển bí thuật, kiếm mang xông lên trời, như là sát khí tại bộc phát. Tại hư không, hiện ra một thanh to lớn thần kiếm hư tượng, có mấy chượng to lớn, mũi kiếm rét lạnh vô cùng, treo ở trời, sát cơ kinh thế. Rất nhiều người đều tim đập nhanh, hoảng sợ nhìn xem thanh thần kiếm này. sâm nhiên khí tức để bọn hắn lưng phát lạnh. Lần này, ta nhìn ngươi như thế nào cản ta?" Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trên thân sợi tóc bay lên, trong con người toát ra phong mang đạo vận, cả người cũng như trùng thiên sát kiếm một dạng. Kiếm ánh thiên thu, nhất kiếm quán thiên thu. Thiên Thu Phong đang khi nói chuyện, mũi kiếm trực chỉ Diệp Vũ, sát khí thấu xương muốn đem hết thảy đều tiêu diệt. Nhìn xem mũi kiếm bay thẳng Diệp Vũ mà đi, tất cả mọi người thở dài, bọn hắn đã thấy Diệp Vũ thất bại. Một chiêu này bí thuật quá cường đại, không phải Diệp Vũ có thể ngăn cản. "Nhận thua đi." Thiên Thu Phong nói ra. "Nhận thua? Chơi kiếm, coi ta sẽ không sao." Diệp Vũ lời nói để rất nhiều người khẽ giật mình, sau đó mọi người thấy Diệp Vũ thân thể bốn phía đột nhiên hiện ra vô số chuôi lợi kiếm, Diệp Vũ cả người trung tâm của kiếm lâm, từng chuôi lợi kiếm mặc dù chỉ có cánh tay dài ngắn, có thể kiếm mang đồng dạng lăng lệ, đếm không hết kiếm mang xoay quanh tại Diệp Vũ bốn phía. bay múa ở giữa có vạn kiếm bay múa chi thế, cái này lại là thập vạn bát thiên kiếm, rất nhiều người đều ngốc trệ, gần nhất địa bảng đại biến, rất nhiều người đều thi triển thập vạn bát thiên kiếm, hiện tại bọn hắn lại thấy được thập vạn bát thiên kiếm, chỉ là Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm cùng người khác có chút khác biệt, thập vạn bát thiên kiếm là cổ đế tuyệt học, nếu là cổ đế thi triển mà ra, trong nhà của ta bí pháp tự nhiên không phải là đối thủ. Ngươi bất quá là thi triển không chọn vẹn kiếm pháp. liền muốn ngăn trở ta bí thuật. Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, gần nhất tuôn hướng thập vạn bát thiên kiếm hắn cũng đã gặp, nhưng hắn tự tin đối mặt mình nói, nhất định có thể thắng lợi. Đem mấy trượng to lớn kiếm bay thẳng Diệp Vũ mà đi, hắn phải dùng gia tộc mình bí thuật trực tiếp chiến bại Diệp Vũ. Bại ngươi dư sài. Diệp Vũ mở miệng, thập vạn bát thiên kiếm nổ bắn ra mà lên, lập tức vô số kiếm mang vũ động, kiếm minh trận trận. Diệp Vũ cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng tiêu hao. Đồng dạng thần hồn cũng đang điên cuồng tiêu hao. Diệp Vũ tin tưởng Thiên Thu Phong cũng là như thế, như vậy bí thuật thi triển đi ra, đã vượt qua bọn hắn cảnh giới có thể tiếp nhận. Rất nhiều người đều ngừng thở, nhìn xem đai trời kiếm mang bay múa. Lúc này Diệp Vũ cùng Thiên Thu Phong đã hoàn toàn thấy không rõ, hoàn toàn bị kiếm mang bao phủ. Ở trong sân chỉ có kiếm y bén nhọn, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem giữa sân. Trận này giao phong kết thúc rất nhanh, khi hết thảy hiển hiện thời điểm, Rất nhiều người đều định mắt nhìn lại, trong sân một màn để bọn hắn nuốt nước miếng một cái. Thiên Thu Phong lúc này đang nằm trên mặt đất, trên người hắn quần áo đã bị cắt thất linh bát lạc, trên người có vết máu. Trái lại Diệp Vũ cứ việc cũng chật vật, có thể trạng thái hiển nhiên so với Thiên Thu Phong tốt hơn nhiều, trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ giẫm trên ngực Thiên Thu Phong. Mặc dù thập vạn bát thiên kiếm ta nắm giữ đúng là bộ phận, chỉ là không chọn vẹn, nhưng đối phó ngươi lại đầy đủ. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tay quát vào Thiên Thu Phong trên mặt Ta nói qua muốn đem ngươi đánh rất thảm, hiện tại muốn thực hiện lời hứa của ta. Thiên Thu Phong bị Diệp Vũ giẫm lên, hắn giãy dụa muốn đứng lên, hắn cảm giác đến to lớn sỉ nhục. Đồng thời trong lòng khó mà tin được, hắn bại, thế mà thua ở một cảnh giới yếu qua hắn trong tay người. Thiên Thu Phong xấu hổ, thế nhưng là rất nhanh hắn xấu hổ liền không có. Bởi vì Diệp Vũ nắm đấm như là đống cát một dạng không ngừng rơi xuống, quả nhiên là muốn đánh thảm hắn. Các ngươi những này quấn quích chặt lấy con góc ta xem thường nhất. Hôm nay liền đánh cho tàn phế ngươi." Diệp Vũ hô hào, nắm đấm như là hạt mưa lần nữa nện xuống. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm gia hỏa này thực có can đảm a, Thiên Thu Phong có thể thụ dạng này khí. Diệp Vũ chỗ nào quản nhiều như vậy, nghĩ thầm nhất định phải đem Thiên Thu Phong đánh sợ, về sau mới không dám đến quấy rối. Ngay tại Diệp Vũ đánh Thiên Thu Phong mặt mũi bầm dập lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng bay thẳng hắn phía sau lưng đánh lén, mà tới Diệp Vũ trong nháy mắt dẫm lên bước chân rời đi, lúc này mới phát hiện một cái thiên nhân cảnh người tu hành đánh lén hắn. Muốn chết. Diệp Vũ khó thở, vừa định xông đi lên tiếp tục xuất thủ, đã thấy Thiên Thu Phong xoay người mà lên, hắn hô một tiếng, cho ta vây quanh hắn. Một câu mà ra, mấy trăm cái người tu hành từ trong đám người vây xem lao ra, sau đó đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm. Diệp Vũ khẽ giật mình, có chút phản ứng không kịp. Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói, địa bảng thứ 3 là của ngươi. Bất quá thì tính sao? Hôm nay sẽ bị đánh rất thảm là ngươi, là ngươi biết không? Nói đến đây, Thiên Thu Phong tiếp tục cả giận nói, "Là ngươi là rất mạnh, thế nhưng là vậy thì thế nào? Cái dũng của thất phu mà thôi. Ta muốn làm ngươi, liền muốn thế nào làm liền thế nào làm. Bởi vì ta không chỉ là địa bảng ba vị trí đầu, hay là Thiên Thu bang chủ." Đám người nghe được câu này, đều đồng tình nhìn xem Diệp Vũ. Nghĩ thầm Diệp Vũ lần này cần tao tội, Thiên Thu Phong cỡ nào người kiêu ngạo. bị ngươi trực tiếp tát bạc tai đánh mặt mũi bầm dập, hắn có thể buông tha ngươi. Thiên Thu Bang người đông thế mạnh, trong đó cường giả không ít, địa bảng một số người đều gia nhập trong đó. Diệp Vũ cứ việc cường đại, có thể Thiên Thu Bang muốn thu thập đứng lên rất dễ dàng. Thiên Thu Bang, một số thời khắc thế nhưng là ngươi ngay cả lão sư đều dạy dỗ băng phái. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, ý tứ chính là ngươi đánh không lại, nhiều người khi dễ ít người rồi. Thiên Thu Phong nói ra, ở cái thế giới này Thế lực cũng là thực lực một loại, nhiều người khi dễ ít người thì như thế nào? Hôm nay ta không biết muốn đánh thảm ngươi. Phong thư này, ta nhất định phải đưa cho nàng, mà lại muốn nàng ngay trước mặt ta xem hết. Đỗ Khải Hỉ lúc này nhịn không được, mang theo Bích Đào Các cả đám cả giận nói, "Hèn hạ." Thiên Thu Phong cười nhạo nói, "Chỉ có thể nói các ngươi ngây thơ, tại Âm Dương Học viện, ta muốn làm cái gì còn có rất ít làm không được. Là, ngươi là thứ ba, có thể xếp hạng không thể chứng minh hết thải." Hôm nay ta liền muốn đánh ngươi nằm trên giường một tháng xuống không được. Nói đến đây, Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, mình ôm lấy đầu bị chúng ta đánh, vẫn là chúng ta đánh ngươi. Diệp Vũ thở dài nói, ngươi coi thật muốn đánh ta nằm một tháng. Ta gương mặt này tiếp nhận cái tát, ngươi cũng nên đánh đổi một số thứ. Thiên Thu Phong nói ra. Không có đến thương lượng. Diệp Vũ hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Thu Phong âm thanh lạnh lùng nói, nhiều người khi dễ ít người. Diệp Vũ tiếp tục hỏi. thì tính sao?" Thiên Thu Phong nói ra, "Liền khi dễ ngươi, rất tốt." Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, "Dạng này ta liền không có áp lực." Thiên Thu Phong nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vũ, lại nghe được Diệp Vũ nói ra, "Như vậy, hôm nay ta liền hảo hảo khi dễ ngươi, các ngươi nhiều người có gì hữu dụng đâu?" Đám người không hiểu, bất quá rất nhanh bọn hắn liền ngoài ý muốn trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Vũ. Chương 267, thả bọn họ đi đi. Giữa sân Nguyên bản bao quanh Diệp Vũ Thiên Thu bang đám người, đột nhiên có vài chục cá nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản vây quanh mấy trăm người, đột nhiên bị càng nhiều người vây quanh cùng một chỗ. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, bọn hắn sững sờ nhìn xem chớp mắt nằm trên mặt đất chu lên hơn 10 người. Xem ra muốn nằm ở trên giường một tháng người, là ngươi. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Thiên Thu Phong. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem trong sân cục diện Sau đó ánh mắt tập trung đến Diệp Vũ trên thân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào? Thiên Thu Phong lúc này cũng mộng, nhìn xem đem bọn hắn vây quanh đông đảo người tu hành, sững sờ nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Bốn phía, không thua hơn 1000 người bao quanh Thiên Thu Bang đám người, Thiên Thu Bang chúng có người dám có dị động, liền bầy tuôn ra mà lên, trực tiếp đem hắn đánh ngã. Tại mọi người trong sự nghi hoặc, Tần Phá Thiên cùng Từ Phong thượng quan chạch bọn người đi tới, một cước đạp qua ngăn trở bọn hắn đường Thiên Thu Bang chúng. Đánh Đem Thiên Thu Bang tất cả mọi người đánh ngã. Tần Phá Thiên đối với bao quanh Thiên Thu Bang đám người hô lớn, khi dễ người, nói ai không biết giống như. Tại Tần Phá Thiên lời nói rơi xuống, rất nhiều người cùng nhau tiến lên, trực tiếp hướng về Thiên Thu Bang chúng quất tới, lập tức có đông đảo Thiên Thu Bang chúng tại kêu thảm. Dừng tay! Thiên Thu Phong gầm thét hô. Một câu nói kia để rất nhiều người dừng tay lại, mà lúc này Từ Phong cùng thượng quan trách lại hô, ngừng cái gì ngừng. tiếp tục đánh, đánh không có một cái nào có thể đứng ở trên mặt đất lại nói, mẹ nó, nhiều người khi dễ ít người đúng không, vậy liền khi dễ ngươi thử một chút. Tại lời của bọn hắn dưới, tất cả mọi người lần nữa đối với Thiên Thu Bang chúng nhào tới, đem từng cái đánh mặt mũi bầm dập. Thiên Thu Bang đám người hoảng sợ, có người lén lén nằm trên mặt đất giả chết. Thiên Thu Phong cắn hàm răng, giận dữ mắng mỏ lấy Tần Phá Thiên một đám người hô, các ngươi đây là ý gì? Tần Phá Thiên nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, không có ý gì a. cùng ngươi một cái ý tứ a, ngươi lấy nhiều người khi dễ người, chúng ta cũng lấy nhiều người khi dễ ngươi a, có vấn đề gì không? Nói đến đây, Tần Phá Thiên cùng thượng quan trạch đi đến Diệp Vũ trước mặt, con tốt ngươi còn sống đi ra, bằng không chúng ta đền ai nấy chết. Mặt khác lời nói để sau hãy nói, vừa mới lời nói các ngươi cũng nghe đến. Thiên Thù Phong muốn để ta nằm trên giường 1 tháng, con người của ta rất công bằng, hắn muốn làm sao đối với ta, vậy ta cũng làm sao đối tốt với hắn. Diệp Vũ nói ra, để hắn nằm 2 tháng đi. Đám người nghe Diệp Vũ lời nói nơi đó còn không biết xảy ra chuyện gì, những người này đều là Diệp Vũ người. Chỉ là bọn hắn không thể lý giải chính là, Diệp Vũ một cái tân sinh, sao có thể để Tần Phá Thiên những người này cúi đầu nghe lệnh? Tần Phá Thiên, Từ Phong, thượng quan trạch, những người này đều là gần nhất nhân vật phong vân, mà lại tại địa bảng đều là xếp hạng cực trước nhân vật. Bọn hắn những người này, tự nhiên có thế lực của bọn hắn. Tỷ như Tần Phá Thiên tại Âm Dương học viện thế lực, so với Thiên Thu bang cũng chỉ là kém một bậc. thượng quan trách bởi vì là địa sĩ, mặc dù địa bảng xếp hạng không phải rất cao, nhưng thế lực cũng khủng bố. Từ Phong, Tín Quy Hồng các loại mặc dù chưa từng tụ tập thế lực, nhưng bọn hắn thực lực khủng bố. Từ Phong càng là đánh vào địa bảng 10 vị trí đầu. Lúc này đứng ra địa bảng là Diệp Vũ ra mặt, lại có hơn 10 cái nhiều, mà đây đều là gần nhất nhân vật phong vân. Thiên Thu Bang mặc dù tại học viện tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng là nó dưới trướng cũng liền 4-5 cái địa bảng đám người, mà lại xếp hạng cũng không phải là rất cao. Tất cả mọi người chấn kinh, đây là tình huống như thế nào? Những này kiệt ngạo bất tuân nhân vật Phong Vân làm sao điều sẽ đứng ra là? Diệp Vũ ra mặt. Diệp Vũ chỉ là một cái tân sinh a, hắn làm sao có thể có dạng này lực ảnh hưởng? Có người nghĩ đến Từ Phong Tín Quy Hồng các loại những này nhân vật Phong Vân, bọn hắn đều có thể thi triển thập vạn bát thiên kiếm, chẳng lẽ là bởi vì ở trong đó liên quan. Âm Dương Hỏa chỉ bên trong phát sinh hết thảy để học viện cấm ngôn, cho nên rất nhiều người không rõ ràng tình huống. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải thượng quan trách đám người cử động. Hai tháng a. Tần Phá Thiên nhìn Diệp Vũ một cái nói, thật muốn ác như vậy sao? Diệp Vũ hỏi Tần Phá Thiên nói, ác sao? Tần Phá Thiên nhún nhún vai nói, đến. Vậy liền hai tháng đi, ai bảo chúng ta đều thiếu nợ ngươi đâu? Nói xong, Tần Phá Thiên đối với đám người hô, tiếp tục đánh, trước tiên đem hắn chó săn hung hăng đánh một trận lại nói. Thiên Thu Phong gặp Tần Phá Thiên coi là thật một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Hắn tức thì nóng giận nói: "Tần Phá Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, cho là ta không thu thập được ngươi sao?" Tần Phá Thiên khinh thường nói ra: "Thiên Thu Bang sắc thực so với ta thắng một bậc, thế nhưng là lần này, ngươi coi như lại đến hai cái Thiên Thu Bang cũng không cải biến được vận mệnh, thành thành thật thật nằm 2 tháng, miễn cho tổn thương hòa khí." Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Tần Phá Thiên, nhìn xem thượng quan Trạch cùng Từ Phong bọn người, hắn hít sâu một hơi nói: "Vì cái gì? Không có tại sao không? Ngươi nếu là cùng hắn đơn đả độc đấu, Hắn tài nghệ không bằng người không có gì đáng nói. Thế nhưng là ngươi tài nghệ không bằng người lại cần nhờ nhiều người khi dễ hắn, chúng ta liền không thể đáp ứng." Tần Phá Thiên trả lời. "Vì cái gì?" Thiên Thu Phong tiếp tục hỏi câu nói này, những người khác cũng đều nhìn xem Tần Phá Thiên, bọn hắn đồng dạng không hiểu. Thượng quan Trạch lúc này đứng ra nói ra, "Không có gì, chính là học viện lần này có hơn 80 người học được thập vạn bát thiên kiếm, mà hết thảy này hắn ở bên trong bỏ bao nhiêu công sức." Mà lại, đây chỉ là chúng ta thiếu hắn một bộ phận nhân tình. Một câu nói kia để bốn phía một mảnh xôn xao, đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ. Học viện đột nhiên toát ra nhiều người như vậy học thập vạn bát thiên kiếm nguyên lai là bởi vì Diệp Vũ, khó trách. Nếu có thể để bọn hắn học được thập vạn bát thiên kiếm, bọn hắn đều cam tâm làm Diệp Vũ tiểu đệ. Thiên thu phong nào nào, ngược lại là không có nghĩ qua sẽ là như vậy, trên mặt hắn lộ ra cười khổ, chỉ bằng mượn điểm ấy Diệp Vũ tại Âm Dương Học viện trong lúc vô hình liền có được thế lực lớn, có bao nhiêu người có thể cùng hắn liều thế lực. Đương nhiên Thiên Thu Phong không biết Diệp Vũ tương đương với cứu được Tử Phong đám người mệnh, bằng không hắn sẽ càng bị thương. Cho nên ngươi còn muốn nói gì nữa sao? Thượng quan trách đối với Thiên Thu Phong nhưng không có hảo cảm gì, gia hỏa này đã từng cướp đoạt quá hắn nên đến học phần. Ta nhận thua." Thiên Thu Phong nói ra, bất quá hôm nay ném vào mặt mũi, ta nhất định sẽ tìm trở về. Còn muốn tìm trở về? Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, như vậy thì đánh ngươi không tìm về được đi. Thật sự là rất đáng tiếc, ngươi không biết hát chinh phục bài hát này, bằng không hôm nay nhất định khiến ngươi hát cái đũ. Thiên Thu Phong đối với Diệp Vũ nói ra, thả Thiên Thu Bang trúng đi, ta nhận thua. Bằng không, về sau ta tất nhiên không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Hù dọa ai đây, hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta, về sau ta đều không mang theo mắt nhìn thẳng ngươi. Diệp Vũ đối với Tần Phá Thiên nói ra, đều cho ta hung hăng đánh, xảy ra vấn đề gì ta phụ trách. Đến, Tần Phá Thiên gật đầu, vừa định phân phó người động thủ, một thanh âm lại vang lên. "Phá Thiên, thả bọn họ đi đi." Thanh âm không đánh, có thể Tần Phá Thiên nghe được câu này lại khẽ giật mình, nguyên bản đến khóe miệng phân phó dừng lại. Chương 268: Vu bất bại. Một thanh niên đi tới. Người thanh niên này thân thể cao ráo, gương mặt anh tuấn, mái tóc bay lên, khóe miệng ngậm lấy dáng tươi cười, nhìn như ôn hòa. nhưng nội tâm kiêu ngạo lại không che giấu được. Người này đi tới, bốn phía đều uổng phí an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều bị người này hấp dẫn, đặc biệt là một chút nữ học viên, lúc này đều con mắt bốc lên quang mang, không che giấu được nóng bỏng yêu thương. Hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước đều tụ tập ánh mắt mọi người. Cho dù là kiệt ngạo như là Tần Phá Thiên, lúc này đều an tĩnh lại, người này có vô hạn nhân cách mị lực. Người này là ai? Diệp Vũ thấy mọi người trạng thái không đúng, nhịn không được hỏi đứng bên người Tín Quy Hồng. Tĩnh Quy Hồng kính ý nhìn thoáng qua thanh niên, ngược lại đối với Diệp Vũ nói ra, địa bảng đứng đầu bảng vô bất bại. Một câu nói kia để Diệp Vũ tâm cũng có chút nhảy lên, hắn thần sắc cũng ngưng trọng lên. Không cần quá nhiều giới thiệu, địa bảng đứng đầu bảng đủ để chứng minh hết thảy. Âm Dương học viện bao nhiêu người, có thể đi vào bản thân liền là trong đó người nổi bật, mà ở nơi như thế này, có thể trở thành đứng đầu bảng, có thể nghĩ nó khủng bố. Người rốt cục xuất quan, Thiên Thu Phong nhìn xem Vu Bất bại lại đại hỉ. Hắn biết hết thảy điều đi qua, sớm biết ngươi phong thư này khó như vậy đưa, đánh chết ta cũng sẽ không đáp ứng giúp ngươi chuyện này. Vất vả, ta sẽ cho ngươi bồi thường, mong rằng Thiên Thu huynh không cần ghi hận. Vu Bất bại khóe miệng hô hào cười, mặt mũi tràn đầy ôn hòa, để cho người ta có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Tốt, vậy bọn hắn giao cho ngươi. Thiên Thu Phong nói ra, ta rất nhiều người bị thương, cần chữa thương. Vu Bất bại nhìn về phía Tần Phá Thiên cùng thượng quan trách bọn người. Phá Thiên, thượng quan trách, để cho ngươi người trước hết để cho mở đi. Không phải, chúng ta. Tần Phá Thiên muốn nói điều gì, lại bị Thiên Thu Phong ngắt lời nói, "Phá Thiên, giao cho ta xử lý tốt giao. Hiện tại để cho ngươi người trước tản ra." Tần Phá Thiên nhìn vu bất bại một chút, cuối cùng gật gật đầu, vất tay để rất nhiều người tránh ra một con đường. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, bọn hắn cũng không cảm thấy Tần Phá Thiên cúi đầu. Bọn hắn cảm thấy đây là đương nhiên. Bởi vì đây là Vu Bất Bại, là địa bảng đứng đầu bảng. Diệp Vũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tần phá thiên cỡ nào người kiêu ngạo. Chính mình nếu không phải tại âm mộ đã cứu tính mạng của hắn, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không đối với mình có cái gì tốt sắc mặt, nhưng bây giờ đối với Vu Bất Bại thế mà dịu dàng ngoan ngoãn như là con mèo nhỏ. Thượng quan Trạch, Từ Phong, các ngươi cũng làm cho nhường lối. Vu Bất Bại mở miệng. Thượng quan Trạch cùng Từ Phong liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật đầu nhường đường ra. Người vây xem nhìn xem một màn này, đều liếu lửễu không thôi. Đây chính là Vu Bất bại nhân cách mị lực, đây chính là độc thuộc về hắn uy thế. Chính là mấy câu, liền để vừa mới muốn đem Thiên Thu Bang, đều đánh tàn phế tần phá thiên bọn người từ bỏ. Rất nhiều người càng phát kính sợ cùng sùng bái nhìn xem Vu Bất bại. Sau khi làm xong, Vu Bất bại hỏi Thiên Thu Phong nói, "Lá thư này giao cho ta đi." Thiên Thu Phong đem thư lấy ra, tranh thủ thời gian đưa cho Vu Bất bại, hắn cũng không muốn lại dính chuyện này. Vu Bất bại đón lấy phong thư này cười nói, Ngươi mang người đi về trước đi, hôm nào ta lại tìm ngươi gửi tới lời cảm ơn. Tốt, Thiên Thu Phong liền muốn mang theo đám người rời đi. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ đột nhiên chợt quát lên, dừng lại, ta để cho ngươi đi rồi sao? Liền không thể tôn trọng một chút chiến thắng phương sao? Một câu nói kia để rất nhiều người ánh mắt đều chuyển tới Diệp Vũ, cũng là bất khả tư nghị. Lúc này, hắn còn dám nói câu nói này. Quả nhiên, Vu bất bại ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Vô Bất bại chỉ là ánh mắt trên người Diệp Vũ nhìn lướt qua, hắn liền nhìn về phía Tần Phá Thiên hỏi, "Phá Thiên, đây là bằng hữu của ngươi?" "Đúng." Tần Phá Thiên hồi đáp. "Cái kia để cho ngươi bằng hữu dừng ở đây được không?" Vô Bất bại đối với Tần Phá Thiên nói ra. "Không phải, hắn..." Tần Phá Thiên muốn nói cái gì, thế nhưng là tại Vô Bất bại ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, hắn rất có cảm giác bị thất bại nhìn về phía Diệp Vũ, "Diệp Vũ, bằng không tính toán." Địa bảng đứng đầu bảng, quả nhiên là xây dựng ảnh hưởng rất thịnh, đường đường địa bảng thứ tư, thế mà liền bị một câu mà suối dục. Diệp Vũ nghĩ thầm, toàn bộ địa bảng ở trước mặt hắn đều hẳn là cúi đầu xuống a, hắn là học viên bên trong vương giả. Diệp Vũ không để ý đến Tần Phá Thiên, mà là nhìn xem Vu Bất bại nói ra, ta nếu là không đâu. Vu Bất bại tao nhã cười yếu ớt biến mất, thay vào đó là một tấm trầm tĩnh mặt, tất cả mọi người có thể cảm giác được trong cơ thể hắn bên trong chứa bọ tạc lực, mỗi người đều câm như hến. ai cũng không muốn nhìn thấy Vu Bất bại lôi đình chi nộ. Diệp Vũ không chút nào không thèm để ý, bình tĩnh nhìn hắn nói ra, công bằng một trận chiến, đánh nhau cùng cấp, thắng người mang theo hắn đi, bại các ngươi đều nằm trên giường mấy tháng. Tứ Phong một mảnh xôn xao, để vô số người đều không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ đây là khiêu chiến xong thứ ba muốn khiêu chiến đứng đầu bảng sao? Hắn biết đứng đầu bảng đại biểu cho ý nghĩa sao? Điều này đại biểu lấy vô địch, đại biểu cho chưa bao giờ bại một lần. Âm Dương học viện đứng đầu bảng, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể trưởng thành đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lịch Đại đứng đầu bảng, rất nhiều đều là một phương tiếng tăm lừng lẫy cự đầu. Vu Bất bại nhìn xem Diệp Vũ, đột nhiên nở nụ cười, hắn đầy mang theo tự tin, nghe con mới đẻ không sợ cọp, rất tốt. Nói không chừng là ếch ngồi đáy giếng xem thường thiên hạ đâu. Diệp Vũ chế giễu lại. Vu Bất bại nhún nhún vai nói, hồi lâu chưa từng động thủ, ngẫu nhiên chế thuốc một chút sinh hoạt cũng rất tốt. Gặp Vu bất bại đáp ứng, không ít người đồng tình nhìn xem Diệp Vũ. Mà liền tại hai người đối chọi gay gắt lúc, một cái mềm mại thanh âm thanh thúy vang lên, "Diệp Vũ ngươi cùng hắn có cái gì tốt chiến, đó là vũ nhục ngươi." Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp một cái diễm lệ tuyệt mỹ nữ tử đi tới, xinh đẹp như là thế gian đẹp nhất hoa, dáng người uyển chuyển, đẹp đến mức tận cùng. Nàng đi tới, đi đến Diệp Vũ trước mặt, cái này ngắn ngủi khoảng cách hấp dẫn ánh mắt mọi người. chỉ cảm thấy thiếu nữ đẹp để bọn hắn tâm hồn rung động. Vu Bất Bại nhìn xem nữ tử này đi tới, hắn bình tĩnh đứng tại đó, "Tĩnh Y tiểu thư, mong rằng phong thư này thủ hạ ngươi." Thì Tĩnh Y nhìn xem lá thư này, lại nhìn một chút Vu Bất Bại, thì Tĩnh Y hỏi, "Ngươi có tư cách gì cùng hắn chiến?" Vu Bất Bại hơi khẽ cau mày, nhìn Diệp Vũ một cái nói, "Tĩnh Y tiểu thư nói ta không rõ, có cái gì không hiểu, ngươi không phải liền là làm hắn chó sao?" Một con chó cũng xứng cùng Diệp Vũ giao thủ. Khi Tĩnh Y nói ra, "Mong rằng Tĩnh Y tiểu thư tự trọng, có mấy lời không nên xuất từ miệng của ngươi." Vu Bất bại nói ra, "Vu Bất bại, năm đó ngươi từ đổi cái tên này thời điểm, còn cảm thấy ngươi không tệ, ngược lại là không nghĩ tới sẽ trở thành một chuyện cười." Khi Tĩnh Y nói ra, lúc trước ngươi thua ở tay hắn, không cam lòng bị thua, cải mệnh bất bại ngụ ý cũng không tiếp tục bại. Nhưng còn bây giờ thì sao?" Một câu nói kia để Vu Bất bại sắc mặt có chút không dễ nhìn, sau một hồi lâu mới nói ra, Nhân sinh cuối cùng sẽ biến, có nhiều thứ sẽ nhận rõ." Thi Tĩnh Y nói ra, cho nên ngươi không có tư cách cùng hắn chiến." Vu Bất Bại lắc lắc đầu nói, "Tĩnh Y tiểu thư sai, bất quá ta không cùng người so đo, phong thư này mong rằng ngươi nhận lấy." Chương 269: Thi Tĩnh Y mị lực. Thi Tĩnh Y nhìn xem Vu Bất Bại, lại nhìn một chút trong tay hắn tin, chỉ vào thiên thu phong nói ra, "Ngươi biết rõ ta sẽ không thua, cho nên mới để hắn đến đây đưa tin đúng không? Ta chỉ là đang bế quan." Vư Bất Bại nói ra, "Ngươi câu nói này có thể lừa gạt người khác, có thể lừa gạt ta sao?" Thi Tĩnh Y trả lời Vư Bất Bại. Vư Bất Bại vẫn như cũ nọ nhã anh tuấn, Tĩnh Y tiểu thư muốn nói như thế, ta cũng không có biện pháp. Nhưng là phong thư này, Tĩnh Y tiểu thư nhất định phải nhận lấy, ta không thu đâu." Thi Tĩnh Y hỏi Vư Bất Bại nói ra, "Tĩnh Y tiểu thư nhất định phải thu, Tĩnh Y tiểu thư cự tuyệt sao?" Vư Bất Bại đang khi nói chuyện, tin bay đến Thi Tĩnh Y trong tay. Khi Tĩnh Y nhìn xem trong tay tin, trực tiếp cầm lên liền xé, trong nháy mắt liền bị xé thất linh bát lạc. Ngươi! Vu Bất bại nhìn xem một màn này sắc mặt tái xanh, hắn đã phân phó chính mình, nhất định phải làm cho nàng xem qua. Nhưng bây giờ nàng thế mà trực tiếp xé. Vu Bất bại hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng Diệp Vũ, ngươi không phải muốn cùng ta đánh nhau cùng cấp sao? Ta thỏa mãn ngươi. Vu Bất bại ánh mắt mang theo vài phần hung lệ, hiển nhiên là muốn đem lửa giận phát tiết đến Diệp Vũ trên thân. Diệp Vũ còn chưa lên tiếng, thì Thi Tĩnh Y lại làm một kiện bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến sự tình. Chỉ gặp xinh đẹp không gì sánh được Thi Tĩnh Y bàn tay trắng ngoãn trực tiếp hướng về Vu Bất Bại đập tới đi. Rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm, ai có thể nghĩ tới có người dám ra tay với Vu Bất Bại. Vu Bất Bại rất mạnh, hắn đương nhiên sẽ không bị một tát này phiến đến, hắn bên mặt tránh đi. Bàn tay sát khuôn mặt của hắn mà qua. "Ngươi!" Vu Bất Bại tức thì nóng giận, dương mắt nhìn Thi Tĩnh Y, chỉ là hắn còn chưa nói đi ra. liền bị Thi Tĩnh Y lời nói đánh gãy, hoặc là ngươi đứng tại đó đừng động, hoặc là ngươi tiếp tục tránh. Thi Tĩnh Y thanh âm không lớn, có thể vu bất bại nguyên bản nổi giận thần sắc trong nháy mắt biến mất, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Thi Tĩnh Y, cuối cùng không tiếp tục động. Thi Tĩnh Y đi lên trước, một bàn tay trực tiếp rút ra ngoài. Đùng! Một cái thanh thúy cái tát âm thanh mỗi người cũng nghe được, bọn hắn chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều đang rung động. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Thi Tĩnh Y, cái kia xinh đẹp tuyệt mỹ nữ tử Lúc này trắng nõn mà kiều nộn tay hung hăng quất vào vu bất bại trên mặt. Thi Tĩnh Y khuôn mặt bình tĩnh, thân thể mềm mại, ai cũng khó có thể tưởng tượng dạng này, một cái xinh đẹp mềm mại nữ tử sẽ làm ra động tác như vậy. Đùng. Tại tất cả mọi người sợ run bên trong, lại là một cái cái tát âm thanh. Đùng. Đùng. Một cái tiếp lấy một cái, Thi Tĩnh Y cái tát không ngừng quất xuống. Vu bất bại đứng ở chỗ đó, ngạnh sinh sinh nhách không dám động, cứ như vậy thừa nhận. Tất cả mọi người rung động. Vô bất bại là nhân vật nào? Một câu có thể làm cho Tần Phá Thiên cúi đầu, có thể làm cho Từ Phong thượng quan chậc đều dịu dàng ngoan ngoãn nhân vật. Nhưng bây giờ bị một nữ tử một bạt tai liên tiếp một bạt tai quất lấy. Đỗ Khải hỉ mấy người cũng nghẹn họng nhìn chân trối, trong mắt bọn họ, Thí Tĩnh y tính tình một mực là mềm mại, là điển hình nữ tử tính cách, nhưng bây giờ, dĩ nhiên như thế nam nhi khí khái, đây là địa bảng đứng đầu bảng a, nàng cứ như vậy một cái liên tiếp một cái kế tát quất tới. Anh hùng a, nữ kiệt a. Nhìn xem Thi Tĩnh Y, thượng quan trạch tự lẩm bẩm, "Xong, ta khả năng yêu nàng." Thi Tĩnh Y liên rút hơn 10 cái cái tát, đánh Vu Bất bại khóe miệng chảy xuôi huyết dịch, nàng lúc này mới dừng lại, "Lăn. Còn có nói cho hắn biết, chớ quấy rầy ta." Vu Bất bại phun một ngụm máu nước bọt, "Hắn." "Đùng." Thi Tĩnh Y một bạt tai lại quất xuống. Vu Bất bại thử nhận cái này một cái cái tát, có thể nói vẫn như cũ muốn nói, "Hắn." "Đùng." Thi Tĩnh Y lại rút. "Hắn muốn." "Đùng." lại một cái tát, ý nghĩ của hắn. Đùng, cái tát vẫn như cũ. Vu Bất bại mỗi phun ra một chữ, nghênh đón chính là Thi Tĩnh Y một bạt tai. Thi Tĩnh Y đứng ở chỗ đó, quần áo bay lên, đẹp đẽ hoàn mỹ khuôn mặt bình tĩnh, nàng lúc này cao cao tại thượng như là một tôn nữ vương, xinh đẹp xinh đẹp tuyệt mỹ cùng gọn gàng bộ dáng đan xen vào nhau, có một cỗ khó mà diễn tả bằng lời mị lực cùng phong phạm. Cái này, cái này Tần Phá Thiên mấy người cũng si ngốc nhìn xem như là nữ vương một dạng thi tĩnh y, cái này tư thái bộ dáng này để trùng kích rung động tâm linh của bọn hắn. Song song, ta cũng yêu nàng." Tần Phá Thiên tự lẩm bẩm. "Ta cũng bị nàng chinh phục." Từ Phong sững sờ nhìn xem thi tĩnh y. Tất cả mọi người bị bức tranh này chấn kinh, ngơ ngác nhìn thi tĩnh y, mỗi người đều cảm thấy đầu không đủ dùng. Vu Bất bại bị thi tĩnh y một cái liên tiếp một bạt tai quất lấy, cuối cùng không có lại nói cái gì. Hắn đứng ở chỗ đó, khuôn mặt anh tuấn kia đã sớm không thấy, thay đổi chính là chật vật mà sưng đỏ bộ dáng. Diệp Vũ đồng dạng bị Thi Tĩnh Y cử động sợ ngây người, bà tay này rút quá có khí chất, quá có phong phạm. Đây là cùng mình tiếp cái hôn đều đỏ mặt thật lâu Thi Tĩnh Y sao? Cảm giác là một tôn nữ vương a. Bất quá Diệp Vũ cũng kinh ngạc, Thi Tĩnh Y một câu, vu bất bại thế mà thật không dám động đứng ở nơi đó bị nàng rút. Thi Tĩnh Y tựa hồ cũng rất thần bí nha. Lặp lại lần nữa. Lan Thí Tĩnh Y đối với Vu Bất Bại nói ra. Vu Bất Bại thẳng tắp nhìn chằm chằm Thí Tĩnh Y, sau một hồi lâu cuối cùng không còn nói cái gì, thế mà thật xoay người liền chuẩn bị rời đi. Thiên Thu Phong nhìn xem Vu Bất Bại thế mà liền bị uống như vậy lui, sắc mặt hắn đại biến, "Vu huynh, ta..." Vu Bất Bại nhìn thoáng qua Thiên Thu Phong, cuối cùng vẫn là đã ngừng lại bước chân, "Tĩnh Y tiểu thư muốn đánh ta, tự nhiên tùy ngươi nguyện. Chỉ là để cho ta lăn, tiểu thư liền cho rằng có thể ngăn chặn hết thành sao?" Thị Tĩnh Y đôi mắt đẹp chuyển nói với Vu Bất Bại, "Ta biết trở về, bọn hắn tự nhiên sẽ biết. Thế nhưng là những sự tình này không cần ngươi để ý tới, ta chỉ là dựa theo hắn ý tứ tới làm." Vu Bất Bại nói ra, "Vậy ngươi liền đem ngươi nhìn thấy nói cho hắn biết." Thị Tĩnh Y đối với Vu Bất Bại nói ra. Vu Bất Bại nhíu mày, không biết Thị Tĩnh Y nói chính là có ý tứ gì. Bất quá sau một khắc hắn liền hiểu, hắn nhìn thấy Thị Tĩnh Y đi đến Diệp Vũ trước người. kiễng chân cùng, sau đó bờ môi trực tiếp bao trùm tại Diệp Vũ trên môi. Diệp Vũ tại ôn nhuận xúc cảm bao trùm bờ môi lúc, hắn lúc này mới kịp phản ứng, cảm thụ được thân thể truyền đến ấm áp, Diệp Vũ đều ngây người. Chính mình đây là bị Thí Tĩnh Y chủ động cưỡng hôn rồi. Thí Tĩnh Y là ai? Bình thường chính mình cùng nàng hai người cùng một chỗ lúc hôn nàng đều kinh hoàng, đều ngượng ngùng tới cực điểm. Nhưng là bây giờ ngay trước cái này vô số người mặt, nàng chủ động hôn tới. Khi Tĩnh Y ôm Diệp Vũ đầu, ngậm chặt Diệp Vũ bờ môi, tâm ta nát. Tần Phá Thiên thượng quan trạch bọn người cảm thấy mình tan nát, cõi lòng thành một mảnh, bọn hắn thật vất và yêu nữ thần, cứ như vậy, thiên địa bất công a. Những người khác cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, ghen tị và cực kỳ hâm mộ liên tiếp. Vu bất bại cũng bị trước mặt một màn sợ ngây người, hắn ngơ ngác nhìn thi Tĩnh Y, khó có thể tưởng tượng đây là thi Tĩnh Y làm ra sự tình. Nhưng là rất nhanh, hắn liền minh bạch Tĩnh Y nói lời cũng minh bạch thì Tĩnh Y làm chuyện này ý nghĩa. Chương 270, lực lượng chân chính. Cảm giác ấm áp để Diệp Vũ ngốc trệ ở nơi đó, thì Tĩnh Y hôn Diệp Vũ, trên gương mặt xinh đẹp tung bay lên mấy phần say đỏ, nàng nóng bỏng hôn Diệp Vũ một trận đằng sau, lúc này mới buông lòng ra hôn Diệp Vũ bờ môi. Trả lời như vậy đủ chưa? Thì Tĩnh Y quay đầu nhìn về Vu bất bại, nàng non mềm trắng nõn gương mặt xinh đẹp nhộn nhạo đỏ hồng, môi đỏ càng là kiều diễm ớt át. Đôi mắt đẹp lại quật cường mà kiên định nhìn xem Vu Bất bại. Vu Bất bại đứng ở nơi đó, nhìn qua cô gái trước mặt. Nàng đẹp đến mức tận cùng mặt nhuộm đỏ ửng, có kiều mị tựa dương mị hoặc. Đây là Vu Bất bại chưa từng thấy qua một mặt, có lẽ hắn cũng chưa từng gặp qua nàng như vậy một mặt đi. Ta sẽ đem ta thấy đều nói cho hắn biết." Vu Bất bại nói ra. Nói đến đây, Vu Bất bại ánh mắt chuyển hướng Diệp Vũ nói, "Cố mà chân quý sau cùng thời gian, bởi vì ngươi khả năng sống không được bao lâu." Khi Tĩnh Y lúc này lại mở miệng nói ra, hắn sẽ sống rất tốt, ta còn sống, ai dám vọng động. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy nàng câu nói này bá khí vô cùng, tần Phá Thiên đám người ngưỡng mộ càng tăng lên. Chỉ là nghĩ đến vừa mới khi Tĩnh Y hôn Diệp Vũ hình ảnh, hắn lại lòng đang rỉ máu. Vu Bất bại không biết như thế nào nói tiếp, sau một hồi lâu mới nhìn nói với tần Phá Thiên, "Thiên Thu Phong sự tình là bởi vì ta mà lên, các ngươi không nên cùng hắn so đo." Nếu như là trước đó Vu Bất bại nói câu nói này, tần Phá Thiên sợ sẽ đáp ứng. Nhưng nhìn lấy Thi Tĩnh y một bạt tai một bạt tai quất vào trên mặt hắn, nhắc tới cũng kỳ quái, đối với Vu Bất bại kính sợ đột nhiên biến mất hơn phân nửa. Tần Phá Thiên nhún nhún vai nói, ta không có vấn đề a, cụ thể còn phải hỏi Diệp Vũ. Chúng ta là dựa theo phân phó của hắn làm việc. Vu Bất bại nhíu nhíu mày lông mày, nhìn chằm chằm Tần Phá Thiên nói ra, xin nhớ vị trí của ngươi. Bị Vu Bất bại ánh mắt nhìn chằm chằm, Tần Phá Thiên đột nhiên lại chột dạ, kim lòng không được cúi đầu. Người này với hắn mà nói hay là xây dựng ảnh hưởng rất thịnh. Hắn vị trí nào? Địa bảng đứng đầu bảng cùng vị trí thứ tư. Diệp Vũ lúc này đứng ra, nhìn xem Vu Bất bại nói ra. Vu Bất bại nhìn về phía Diệp Vũ, vậy cũng là ta có thể ngồi vững vàng đứng đầu bảng, có mấy lời mọi người vẫn là phải nghe. Diệp Vũ nhìn xem Vu Bất bại đột nhiên nở nụ cười, ngươi coi chính mình là ai? Thật tưởng rằng học viên bên trong vương giả. Tất cả mọi người là bộ hạ của ngươi hay sao? Ngươi đây Nếu không phải Tĩnh Y tiểu thư, hôm nay ngươi sẽ rất thảm." Vu Bất bại nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y cười cười, nắm tay nàng đứng ra nói ra, mặc dù bị nữ nhân bảo vệ cảm giác rất thoải mái, thế nhưng là để chứng minh ta xứng với nàng, cho nên ta cũng hẳn là làm chút gì. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút tiếp tục nói ra, "Đã ngươi cần vị trí, vậy chúng ta liền hảo hảo đàm luận vị trí. Đứng đầu bảng vị trí, ta cảm thấy ngươi không xứng lại ngồi." Soạt. Vô số người một mảnh xôn xao. đều nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ. Diệp Vũ đây là muốn khiêu chiến Vu bất bại. Diệp Vũ. Tần Phá Thiên cũng giật nảy mình, hắn biết Diệp Vũ rất mạnh, có thể cùng Cổ Đế lưu lại một dấu ấn quyết đấu, có thể Vu bất bại là ai? Có thể trấn áp tại bọn hắn trên đầu, đủ để chứng minh hết thảy. Nếu không phải như vậy, vì cái gì người ở chỗ này nhìn thấy hắn đều từ bỏ kiêu ngạo? Vu bất bại nhìn xem Diệp Vũ, hắn đột nhiên nở nụ cười, ngươi sứng sao? Tĩnh Y nói rất đúng, mặc dù ngươi không xứng cùng ta giao thủ. Thế nhưng là người trên thế gian, không thể tùng y vào thân phận mình, có đôi khi cũng cần hạ thấp tư thái, cho một chút đê đoán người một chút giao lưu, dạng này mới có thể hiện ra ta tu dưỡng." Diệp Vũ nhìn xem Vu Bất bại nói ra, tự rước lấy nhục thì nên trách không được người nào. Vu Bất bại nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn thử một chút, vậy liền thử một chút, bất quá sợ ngươi chịu không được đằng sau đại giới. Không có việc gì, trận chiến này ta tất thắng, không chút huyền niệm." Diệp Vũ nhìn xem Vu Bất bại tự tin đến tất cả mọi người nghi hoặc, nghĩ thầm ngươi từ đâu tới tự tin. Bất quá Diệp Vũ câu nói tiếp theo nhưng lại làm cho bọn họ đều khóe miệng co giật, đều muốn nôn Diệp Vũ một mặt nước bọt, không biết xấu hổ như vậy lý do cũng có thể nói ra. Dù sao ta nếu là bị thua thiệt, liền để nàng quất ngươi cái tát. Vu bất bại nghe câu nói này, hắn hít sâu một hơi bình tĩnh một chút tâm tình. Hắn không nói gì nữa, khí thế trên người phun trào, áp chế trên thiên nhân cảnh. Ngươi sẽ không giống như Thiên Thu Phong đi, đánh không lại liền trực tiếp từ bỏ áp chế. Diệp Vũ nhìn xem Vu Bất Bại nói ra, trên cảnh giới, ta xác thực không sánh bằng ngươi. Dù sao ngươi là một cái lão nam nhân, mà ta vẫn là thanh thảm thiếu niên. Không thiếu nữ học viên nghe được câu này rất muốn mắng Diệp Vũ, nghĩ thầm bọn hắn tình nhân trong mộng Vu Bất Bại ở đâu là lão nam nhân rồi? Hắn hay là một cái anh tuấn nhẹ nhàng thanh niên được không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi nếu là không tin, ta vận dụng bí pháp áp chế là được. Trong vòng 3 canh giờ, thực lực tuyệt đối áp chế ở thiên nhân cảnh nhất trọng. Vô Bất bại trả lời Diệp Vũ, đang khi nói chuyện phù văn dung động, không ngừng chui vào thân thể của hắn các nơi, coi là thật đem cảnh giới áp chế đến thiên nhân cảnh nhất trọng. Thí Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ đi ra ngoài thật muốn cùng đối phương chiến, nàng hô Diệp Vũ một tiếng. Diệp Vũ quay đầu hướng nàng cười nói, cũng không thể để cho ngươi đến đối mặt tất cả, mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, như vậy thì đem hắn đánh ngã, để Vô Bất bại trong miệng hắn biết nhiều hơn một ít gì đó. Thí Tĩnh Y sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, sau một hồi lâu nói ta có thể đối mặt. Ngươi có thể đối mặt là của ngươi sự tình, ta muốn làm chính là chuyện của ta. Hai người cùng một chỗ, cũng nên vì duy trì phần này tình cảm bỏ ra chính mình nên có cái kia phần." Diệp Vũ trả lời Thi Tĩnh Y. "Móa." Đỗ Khải Hỉ nghe Diệp Vũ mà nói, trong lòng nhịn không được mắng một câu. Nghĩ thầm ra hỏa này chính mình thật không so được, cái này trêu gái trêu chọc để cho người ta sùng bái. Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp lóe ánh sáng trách, gật gật đầu lui ra phía sau mấy bước không nói gì nữa. Vô Bất bại nhìn xem Diệp Vũ nói, liên nhìn xem ngươi có thể đỡ mấy chiêu, có thể làm cho Tĩnh Y tiểu thư như vậy đợi ngươi, hy vọng ngươi sẽ không quá yếu. Bằng không Tĩnh Y tiểu thư muốn để ta nhìn thấy cũng làm không công, bởi vì kẻ yếu không có người để vào mắt. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, tiếng gió hú thổi hắn sợi tóc bay lên. Thân thể của hắn hơi gầy, nhìn có chút đơn bạc. Tần Phá Thiên một đám người đều nhìn Diệp Vũ, bọn hắn biết Diệp Vũ rất mạnh. Cần phải đối mặt Vô Bất bại bọn hắn vẫn là không có lòng tin. Chính mình muốn chết. Thiên Thu Phong lúc này lại cười, hắn xác thực không phải là đối thủ của Diệp Vũ, nhưng vừa vặn một trận chiến cũng biết đại khái Diệp Vũ chiến lực, như thế chiến lực đánh bại mình quả thật không có vấn đề, có thể nghĩ muốn nghênh chiến vô bất bại, đây là chính mình tìm tai vạ. Diệp Vũ nghe được Thiên Thu Phong mà nói, khóe miệng cũng dương lên dáng tươi cười, nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, có đôi khi vô tri cũng là một chuyện tốt, tối thiểu chính mình có thể mang cho chính mình vui vẻ. Thiên Thu Phong không rõ Diệp Vũ mà nói, Diệp Vũ cũng không có giải thích cho hắn. Bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Vũ liền xuất thủ. Diệp Vũ rất chủ động, một quyền quét ra đi, cả người hóa thành một vệt ánh sáng, trên nắm tay mang theo mãnh liệt năng lượng bàng bạc, bá đạo cương mãnh không ai bì nổi. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là ta lực lượng chân chính." Diệp Vũ cười to nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ xuyên thời gian nhé.